hạ ô h ạt thật dài thở lẹp dài r adlep một miệng hơi, nét miệng lên h gửi đi qua đến, khỏe á tháng i thời gian. cần chừng Hạ h một ạt lẹp khỏe miệng ý cười càng tăng lên nhịn không được cười ra tiếng ha ha rốt cuộc muốn đạt được n ó à đi g i ả i giả vợ như không nghe thấy còn tại chuyên chú thao tác hát s á t dụng cụ nhưng vào lúc này ngân hàng tổng bộ bên kia t r u y ề n tới một tin tức để hắn thần sắc nhất biến hạ adleb đại nhân ta nghĩ hẳn là không cần đem vật phẩm từ c à n vu vũ trụ bộ vận chuyển qua đến ừ m chuyện gì xảy ra cái này ký tồn vật phẩm là một đoạn ghi âm ta đã đem hắn tồn tại cái này dụng cụ lưu trữ bên trong tại ngân hàng trí năng g i á m sát hạ tuyệt đối không có người nghe qua đi dài đưa qua một cái ngân xác dụng cụ lưu trữ n g ư ơ i đi xuống trước hạ a t l ẹ p c a o mày vung tay lên lúc này hắn tâm bên trong đột nhiên sinh ra một tia dự cảm không tốt truyền thưa thủy tinh cầu hội là một đoạn ghi âm căn bản không có khả năng hạ a t l ẹ p bực bội vô cùng trực tiếp để cho mình phụ trợ trí năng đem bảo tồn ngàn vạn năm ghi âm văn kiện phát ra ra đến phòng khách quý bên trong lập tức vang lên vụ đại nhân âm thanh ha ha ha rất vui vẻ thông chi ngươi ngươi cái này đầu đất bị ta chơi cặp cặp cặp thế nào có phải là rất tức giận ngươi càng sinh khí ta liền càng hài lòng có phải là vì cái này tam tầng mật mã hy sinh không ít tài nguyên ha ha ha cái này tam tầng mật mã ta khẳng định sẽ không cho cùng một phương vì chính là để ngươi nhóm đi cho giữ tranh phân sau cùng không vui một c h ẳ n g thật nghĩ nhìn nhìn ngươi an phân biểu tình cặp cặp cặp cả cái phòng khách quý bên trong quanh quẩn lên một đạo vui sướng tiếng c ư ờ i gian hạ ạt lẹp răng cắn đến khanh khách rung động hơi vung tay liền đem kia dụng cụ lưu t r ữ nện ở sàn nhà bên trên nện một cái vỡ nát a a a chuột chuối gọi hạ ạt lẹp từng sợi tóc dựng thẳng lên con mắt tràn ngập nổi giận bất luận ngươi là ai hoặc là trí năng sinh mệnh ta đều muốn đem ngươi tìm ra chém thành muôn mảnh bà n h hạ ạt lẹp một quyền đạp nát trước mắt màn hình lớn toàn thân khí thế áp bốn phía kim loại mặt tường không ngừng chấn động tam tinh cấp hộ khách ngươi ngay tại phá hư ta đi vật phẩm xin dựa theo nghề chính cung cấp bảng giá đơn bồi thường mời lập tức đình chỉ ngươi phía trước hành vi một đạo điện tử hợp thành âm thanh xuất hiện tại gian phòng bên trong lại là đáng ghét trí năng âm thanh đi chết hạ ạt lẹp tức g i ậ n đến niết môi nhìn qua giống cười làm loại kia nổi giận thần sắc không có người hội hoài nghi hắn sau một khắc sẽ hay không làm ra không lý trí cử động ẩm ẩm bốn phía vật phẩm không ngừng bạo tạc hóa thành vô số toái phiến nện ở bốn phía trên vách tường giang nhị hào tại tiểu quán uống rượu xong về sau liền cùng minh d ụ thiệu đông lai cáo biệt thả ra chính mình cơ giới tộc phi thuyền mang lấy la phong các loại người hướng cầu l o n g tinh trở về địa điểm xuất phát trên phi thuyền giang nhị hào đưa cho la phong một cái chữ vật giới chỉ nói trong này có có thể giúp ngươi tăng thực lực lên bảo vật ghi nhớ chăm chỉ tu luyện thiên tài chiến nhất định phải tiến vào công ty vũ trụ giả định tổng bộ chương hai trăm tám mươi chín thiểm vực tộc giang ca trong này là cái gì a la phong tiếp nhận chữ vật giới chỉ sau hiếu kỳ hỏi giang nhị hào cười cười đồ vật bên trong ngươi phía trước gặp qua chính mình xem một chút đi ta muốn đi tu luyện nói xong giang nhị hào đi hướng phòng tu luyện của mình nay lúc giang nhị hào thức hải bên trong truyền đến vụ đại nhân liễu lo không ngừng âm thanh chủ nhân kia có thể là chân chính bảo vật à, ngài thế nào đem nhiều đồ như vậy cho người khác kia vực chủ cấp huyết thống dược tề có thể là lao chủ nhân hoa cái giá rất lớn mới tại hắc thị lấy được ha ha sương mù ngươi không hiểu những vật kia với ta mà nói sử dụng không lớn ta đã vừa mới trao quyền ngươi ngươi có thể tra một chút ta tài khoản bên trong còn có bao nhiêu tiền ngươi liền minh bạch có thể là cái này là hơn ba nghìn vạn ước tiền vũ trụ ta thiên hơn ba n g h n hôn nguyên đơn vị vụ đại nhân như muốn phá âm biểu tình chấn động vô cùng con mắt trận thật lớn sáng ngân sắc mũ vai đều không tự biết cả cái thế giới trong thế giới tài phú cộng lại cũng chỉ là mười mấy hôn nguyên đơn vị cùng trước mặt cái này một nhóm lớn số lượng so ra chỉ có cái Chủ thể tính nhân n số lẻ. A, giang nhị hào không có trả lời trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện hiện nay nhân loại phân thân bất chi bất giác liền đạt đến hàng tinh cấp tám giai khoảng cách hàng tinh cấp chín giai chỉ có một bước ngắn nhưng mà giang nhị hào cũng không tính đột phá bởi vì thiên tài tái sắp đến đột phá đến hàng tinh cấp chín giai vạn nhất tại cảm ngộ pháp tắc thời điểm cầm giữ không được rất dễ dàng đột phá đến vũ trụ cấp người đây hàng tinh cấp tám giai với hắn mà nói liền là so rác ổn định trạng thái hắn nhắm hai mắt xa vào pháp tắc cảm ngộ bên trong vụ đại nhân hiện tại cảm giác cái này chủ nhân càng ngày càng thân bí mỗi lần đều sẽ để hắn chấn kinh tỉ như phía trước một quyền đả thương vũ trụ cấp sau、so、đến còn cùng vực chủ cấp cường giả xương huynh gọi đệ tất cả những thứ này hết thảy đều tại sung kích lấy vụ đại nhân t ă n g quan hắn sống vô số năm cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này dạng biến thái hàng t i n h cấp cơ giới tộc phi thuyền phòng điều khiển chính bên trong la phong biểu tình ngây người cầm chữ vật giới chỉ tay đều tại run rẩy la phong ngươi cái này là làm sao vậy kiểm chắc đến ngươi nhịp tim quá nhanh ba ba tháp âm thanh văng lên ba ba tháp ngươi mau nhìn cái này trong chữ vật giới chỉ là cái gì la phong nói đem chữ vật giới chỉ nương đến cánh tay phụ cận ba ba tháp hơi hơi thăm dò một lần lập tức hét dầm lên cái này là thế giới trong thế giới một bộ phận bảo vật la phong thật là quá tuyệt liền cái này v ự c chủ cấp huyết thống dược tề đối với huyết thống không cao võ giả đến nói là thuộc về bảo vật vô giá có chút bất hủ đều muốn lấy được một phần nhưng mà cái này loại dược tề chế tắc lên cực kỳ tàn nhẫn tỉ như một phần man tạp tinh người huyết thống v ự c chủ cấp huyết thống dược tề c h ỉ ít đánh rết bảy tám cái man tạp tinh nhân tài có thể chế tắc được người này cái này loại dược tề trí năng tại hắc thị bên trong lưu thông Bất kỳ chỉ á cái i bại lộ cái này, loại gì gan cả dược tề thế. Lực đều sẽ bị những này lộ tề t ế đến đến Lực liên liền liền láo là thực chủng tộc các cường bác, cấp khác có chơi cái dược mức đặc thù, được đến một phần cái dược cái chủ c đều đều đại tề. tề truy duyên hầu quá sẽ sát. sư bị bất bố những này Người này ngươi phong không này dạng phần Hắn phần này dạng này vận thủ hô hủ thù, thật khí. h giả giới gặp một tại một tạp cần ngươi uống mất hắn liền có thể rất nhanh thay đổi thành nhân loại đỉnh phong huyết thống đến trưởng thành liền là vực chủ cấp sau này tu luyện chính là một lộ bình thản rốt cuộc không cần vì hấp thu vũ trụ nguyên năng hiệu suất thấp mà p h i ề n não ba ba tháp thán g phục theo sau lại bất khả tư nghị nhìn xem một đầu trong suốt tinh thể biểu tình đờ đẫn lẩm bẩm nói la phong lần này ngươi thật muốn phát đạt giang đại nhân thật đối ngươi so thân nhi tử còn tốt cái gì trong này vậy mà có một phần không gian bí pháp thủy tinh cầu truyền thừa mau nhìn còn có ngũ giai nguyên lực binh khí xuất r a đi tùy tiện mua một cái đều đủ ngươi mua diễn thần binh còn có mau nhìn cái này là linh lừa quả chỉ cần muốn một ngụm nhỏ liền có thể đại đại địa đề cao tinh thần niệm lực của ngươi đồng thời còn có thể hơi hơi ảnh hưởng đến ý chí la phong cùng ba ba tháp chìm đắm đang kinh hỉ bên trong nguyên bản không có duyên với mình bảo vật vậy mà đều đến trên tay mình tất cả những thứ này đều là giang nhị h ả o theo sau cấp cho la phong nhìn một chút giang nhị h ả o bế quan gian phòng ai giang ca thật là đối ta quá tốt về sau ta nhất định phải h ả o h ả o tu luyện đi hồi báo giang ca hồi báo huyền trang s ư phụ trở lại cầu long tinh về sau Giang nhị hào trở lại trong ở lại t r thành bảo tiếp tục tu bảo lúc u ngẫu tu luyện gặp phải vấn đề, thời gian trôi qua y ệ diện n nhiên đến đơn lần phương vấn gian nhanh. Trong gặp chỉ phải thời trôi ra rất độc đạo đó đề, một l dạ này la phong mua một chút nô lệ mang về địa tinh dùng đến bảo vệ địa cầu gia nhân an toàn sau đó lại l ầ n trở về thời điểm khi tất cả người phát sinh biến hóa cực lớn la phong tại địa tinh đoạn thời gian đó sử dụng vực chủ cấp huyết thống dược tề thay đổi huyết thống thành vì nhân loại đỉnh phong huyết thống bên trong đại danh đỉnh đỉnh thiểm vực tộc tộc nhân đầu đằng sau dài ra một tốn tóc trắng đôi mắt sâu chỗ càng là có ngân quang lấp lóe cả cái người khí chất biến đến có chút lơ lửng cùng thần bí thiềm vực tộc cùng man tạp tinh người huyết thống tương xứng thậm chí tại pháp tắc lĩnh nộ phương diện càng mạnh hơn một bậc trời sinh đối không gian pháp tắc cực kỳ mẫn cảm so ma sát tộc càng thêm thân cận không gian là chân chính không gian sùng nhi vừa ra đời liền là hàng tính cấp 1.200 t tuổi trưởng thành sau khi thành niên liền là vực chủ đỉnh phong tồn tại tộc bên trong cũng là cường giả xuất hiện lớp lớp chỉ bất quá thiểm vực tộc nhân khẩu cực kỳ thưa thớt dường như bị bản nguyên ý c h i áp chế sinh sôi cực kỳ k h ô n khó tổng cộng không cao hơn mười vạn mặc dù thuộc về nhân tộc nhưng lại rất ít tham dự nhân loại cùng yêu tộc cơ giới tộc ở giữa chiến tranh bình thường rất ít người có thể chế tạo ra thiểm vực tộc huyết thống dược tề vị tiêu tạp bố giới chủ cũng là vận khí tốt tại trong chợ đen đ à o bảo thời điểm n g o ạ i ý muốn đại đến phong tồn tại một khối có thể nguyên tinh trong cơ thể huyết thống dược tề hoa hạ lịch năm 2066 n g à y mùng ngày 9 tháng 3 cái này một thiên vũ trụ giả định h á t long sơn hòn đảo bầu trời đột nhiên xuất hiện một t r ư ờ n g to lớn vô cùng bên cạnh tản r a quang mang hát sắc bảng cáo thị cái này toàn thân màu đen bảng cáo thị bên trên có lấy một cái cái dùng vũ trụ tiếng thông dụng khắc họa ra đến hiện ra bạch quang văn tự người ngoài hành tinh loại đỉnh phong thiên tài chiến vạn năm m ở dạo sắp cử h à n h nếu như ngươi là thiên tài cảm giác chính mình tại đồng bậc khó gặp địch thủ kia liền tới tham gia đình phong thiên tài chiến đi ước vạn thiên tài tiến hành đối chiến sau đó bài xuất thứ tự ngươi danh tự đem truyền bá đến vô số tinh hệ tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời đăng nhập vũ trụ giả định v o n g lạc trang app xem cái này trương cực lớn lơ lửng bảng cáo thị dài rộng có tới mấy trăm vạn dặm tại vũ trụ giả định h ắ c long sơn người trên đảo chỉ cần ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn đến thiên thượng cực lớn bảng cáo thị kia từng cái tản ra lóa mắt bạch quang chữ viết để mỗi một cái người nội tâm đều cháy lên nhật hỏa Hàng tinh chương ấ p võ giả n ó m đ hai trăm chín mươi đỉnh phong thiên tài chiến nga thông suốt đỉnh phong thiên tài chiến lại muốn bắt đầu rồi sao đại gia lại muốn điên c u ồ n lần này không biết rõ có không có đồ b à n nếu như có ta nhất định phải đi chơi một cái lần trước đỉnh phong thiên tài chiến thời điểm ta cũng thăm ra ai cảnh con người mất ta một vạn năm đi qua tốt nhiều kề vai chiến đấu bằng hưu đều chết đi đây chính là nhân loại tộc quần một lần cực lớn thịnh hội a nghe nói nếu như bài danh phía trên ban thưởng hội hết sức kinh người khẳng định vũ trụ ngũ đại cự đầu một trong công ty vũ trụ giả định tổ chức khẳng định hội là đại thủ đ u ta nhanh đi vũ trụ giả định trang web nhìn nhìn cái này một năm ban thưởng là cái gì vũ trụ giả định bên trong mỗi một tòa đại biểu quốc gia vũ trụ đại lục cùng đại biểu vũ trụ trung đẳng quốc độ hòn đảo bầu trời đều xuất hiện cực lớn hát sắc lơ lửng bảng danh sách đỉnh phong thiên tài chiến tin tức lan truyền nhanh chóng cấp tốc truyền khắp nhân loại cương vực bên trong có vũ trụ giả định lưới bao trùn khu vực người nhóm nhận được tin tức sau lần lượt buôn tẩu cho biết kia chút tự nhận là thiên tài hàng tình cấp võ giả tinh thần n i ệ m sư đều ma quyền sát trưởng đăng nhập vũ trụ giả định trang web bắt đầu điển phiếu báo danh cầu long tinh phía đông tòa thành bên trong la phong tại vũ trụ giả định s á t lục không gian vừa ra đến liền thấy không trung cực lớn hát sắc bảng c á o thị đây chính là giang ca nói đỉnh phong thiên tài chiến la phong tỉ mỉ lấy bảng danh sách nội dung phía trên nội tâm hết sức kích động cả cái vũ trụ tất cả nhân loại thiên tài cùng một chỗ đối chiến thật là quá điên cuồng vẹn vẹn một cái quốc gia vũ trụ liền có ước tinh hệ mỗi cái tinh hệ đệ nhất thiên tài tuyển ra cùng tiến tới đều có thể kiếm ra ước thiên tài một cỗ kích động cảm giác kích thích la phong nội tâm cái này chủng trực tiếp nhất đối chiến phương thức so địa tinh bất luận cái gì thể dục tái sự càng có thể dẫn tới mọi người quan tâm không quang dự thi người nhiều quan sát trực tiếp người càng nhiều đình phong thiên tài chiến chuẩn xác mà nói là năm ngàn năm tổ chức một lần một vạn năm bên trong hội tổ chức hai lần chỉ là cái này hai lần phân biệt từ thế lực khác nhau tổ chức từ công ty vũ trụ giả định cùng cự phủ đấu vũ tràng thay phiên tổ chức Thiên tài chiến quan phương lưu tổng h i quyết a phương ổ n g chiến vòng t hội ứ nhất là u sắp xếp ra cuối cùng xếp hạng căn cứ vũ trụ giả định trang web cho ra tin tức vũ trụ tổng xếp hạng trước một h g tên có thể được đến tam đại ban thưởng thứ nhất căn cứ xếp hạng cao thấp thu hoạch đến m ộ ư ơ i hôn nguyên đơn vị đến một vạn hôn nguyên đơn vị khác nhau tiền thưởng thứ hai thu hoạch đến tiến vào sơ thủy vũ trụ lĩnh hội danh lệch thứ ba có thể thành vì công ty vũ trụ giả định hạch o tâm thành viên la phong nhìn xem trang web tin tức nhịn không được thán phục lên tiếng công ty vũ trụ giả định thật là tài đại khí thô a trước một tên thấp nhất đều là m ộ ư ơ i hôn nguyên đơn vị ban thưởng cái này là cái cơ hội tốt la phong dùng ngươi trước mắt thực lực có thể đi tham dự một lần ba ba tháp âm thanh từ la phong thức hải bên trong vang lên tham dự đúng tham dự ý của ngươi là ta liền trước một ngàn tên đều vào không được ta hiện tại có thể là thiểm vực tộc huyết mạch không gian pháp tắc lĩnh ngộ đã đạt đến tầng thứ hai vạn tuyến lưu bi pháp cũng tu luyện tới bách tuyến lưu la phong ngươi quá coi thường vũ trụ bên trong những thiên tài khác vũ trụ vô cùng mê ngông kỳ ngộ càng là mỗi một ngày đều tại phát sinh đừng nói là cả cái vũ trụ trước một nghìn tên liền càn vu quốc gia vũ trụ trước một nghìn tên đối ngươi hiện tại đến nói đều rất khó k i a chút bất hủ cường giả hậu bối vừa ra đời liền nắm giữ huyết mạch cao quý bảo vật bí pháp căn bản không thiếu càng hội có cường giả tay nắm tay dạy bảo ngươi nói hắn nhóm hội so ra kém ngươi ba ba tháp không lưu tình chút nào cho la phong tạt một chậu nước lạnh chủ yếu là ngươi thời gian tu luyện q u a ngắn có chút thiên tài đã tu luyện hơn ngàn năm pháp tác lĩnh ngộ càng là đạt đến một loại cực kỳ biến thái tình trạng còn có một chút chính là hiện nay ngươi mới hàng t ì n h cấp tam giai nói nói ba ba tháp không nói chuyện chính la phong cũng rơi vào trong trầm tư bất quá nếu như ngươi có thể ngộ ra ngươi sư phụ dạy cho ngươi đao pháp hẳn là còn có cơ hội đến mức giang đại nhân kia không cần phải nói vũ trụ đỉnh phong thiên tài chiến một trăm n g ư ờ i đứng đầu kia là ván đã đóng thuyền nếu như ngươi có thể để cho giang đại nhân dành thời gian chỉ điểm ngươi đối ngươi thực lực đề thăng hẳn là có trợ giúp rất lớn ba ba tháp đã kích xong về sau tức thời an ủi ngươi còn có khác một chút ưu thế may mắn phía trước giang đại nhân cho ngươi một trăm vạn ứ c tiền vũ trụ ta mới chiếu theo tối đại hóa tài nguyên phương pháp bồi dưỡng ngươi phỏng chừng tại hắc long sơn tinh vực không có bất kỳ người nào tại hàng tinh cấp liền tốn hao như này nhiều tài nguyên lấy ngàn mà tính huyết quý niệm lực tinh thể cùng cường thân ma dược đều nện ở trên người của ngươi những tư nguyên này giá trị đủ để cho một tên vực chủ phá sản tại ngươi không được đến vực chủ cấp huyết thống dược tề phía trước ta là cảm thấy ngươi điệu tinh người tư chất quá kém rất có khả năng trung thân đạt không đến bất hủ cấp bậc cho nên mới điên cuồng nện tiền cường hóa ngươi căn cơ để ngươi tương lai thành tựu bất hủ tỷ lệ lớn hơn một chút ha ha bất quá bây giờ ngươi thành t h i ể m vực tộc người kia chút tài nguyên hiệu quả được đến càng lớn để thắng cho nên kia chút tốn hao liền càng có giá trị tại ta bồi dưỡng hạ dùng thực lực ngươi bây giờ quét ngang hắc long sơn trong tinh vực h à n g tinh cấp thiên tài cũng không thành vấn đề đương nhiên giang đại nhân ngoại trừ ba ba t h á p phân tích nói la phong nghe đến đó rốt cuộc tìm về một tia tự tin đồng thời trong lòng cũng có một loại k h ô n g phục cảm giác ba ba tháp răng ca phía trước đã nói với ta để ta thành vì công ty vũ trụ giả định hạch tâm thành viên phía trước ta còn không quá hiểu hiện tại cái này đỉnh phong chiến quy tắc vừa ra tới ta liền minh bạch răng ca cái này là cho ta thiết t r í một cái khảo nghiệm mà cái này khảo nghiệm hợp cách tiêu chuẩn thấp nhất liền là vũ trụ trước một ngàn tên la phong con mắt bên trong càng ngày càng sáng khỏe miệng cũng xuất hiện tự tin ý cười không thể không nói ba ba tháp ngươi mặc dù đối ta hiểu rất rõ nhưng mà còn không bằng rằng ca đối ta có lòng tin khoảng cách đỉnh phong chiến bắt đầu còn có một đoạn thời gian ta muốn đi bế quan hảo hảo tu luyện lần này ta nhất định phải làm cho ngươi lau mắt mà nhìn tốt ta la phong ta nhóm rửa mắt mà đợi một tên bất hủ thần linh mênh mông thần quốc bên trong nơi này giống như một cái độc lập thế giới đồng dạng có được sinh mệnh tinh cầu đại lục cùng cực lớn hỏa diệm sơn hỏa diệm sơn trực tiếp đồng bình tại sơn hát tinh không bên trong tựa như cực lớn ngọn đuốc đồng dạng đem phía dưới đại lục chiếu sáng một danh đầu phát đỏ đỏ như lửa toàn bộ thân thể tràn ngập hỏa diễm cực lớn thân ảnh đứng lơ lửng trên không chiều cao của hắn có tới bảy tám mét phía sau một đầu thật dài hỏa diễm áo choàng không gió mà bay tại hắn bên cạnh cung kính đứng hầu lấy từng vị giới chủ cấp cường giả phía trước càng là quỷ sát mấy ngàn tên hàng tinh cấp tuổi trẻ người những người tuổi trẻ này tóc đồng dạng là xích hồng sắc tập hợp một chỗ liền giống như là bó đuốc toàn đám tại một khối Báo tái, phong danh. ta hỏa ai qua ta Người nhóm, đều là ta thiên hỏa thần quốc tinh nhuệ nhất hàng tinh cấp võ giả. lần này đỉnh thiên chiến cần thông tuyển liền hắn chỉ thể thu h giả, tài có làm đều đệ quốc là tử t cấp võ sơ âm n truyền. â thanh rộng lớn như lôi tại chỗ mỗi cái võ giả đều nghe đến rất rõ ràng hắn nhóm sắc mặt đều lộ ra hưng phấn cùng thần sắc k h ắ c h a o kia có thể là linh la thần chủ đệ tử a vì thành vì bất hủ cấp cường giả đệ tử ta nhất định phải cố gắng lần này đấu không nói nhiều liền là cam vô số trong lòng người kịch liệt linh la thần chủ tiếp xuống một câu nói khác để hắn nhóm càng thêm điên cuồng nếu người nào có thể xông vào ta nhóm quốc gia vũ trụ trước một nghìn tên vậy ta hội ban thưởng hắn một cái tinh hệ làm đến vĩnh c ử u lãnh địa、Soạn. lần này liền liền đám kia giới chủ cường giả đều đổi sắc mặt một cái tinh hệ giá trị rất lớn đặc biệt là vĩnh c ử u lãnh địa giá trị thì càng lớn vâng thần chủ mấy ngàn năm nhẹ võ giả tề thanh tuân mệnh thanh âm bên trong bao hàm vô biên chiến ý linh la thần chủ nhìn xem mỉm cười nhẹ gật đầu thời gian kế tiếp ta sẽ nhằm vào tính giúp các ngươi nhanh chóng tăng thực lực lên các đệ tử của ta ngươi nhóm thân bên trên đại biểu cho ta cuồng bạch kim tinh vinh quang đi thôi vì tinh cầu vinh quang mà chiến một cái toàn thân chiến y màu bạc giới chủ cường giả tối đỉnh đối bậc thang hạ rất nhiều hàng tinh cấp võ giả nói、ra. Vâng, hàng tinh giả ra. trăm võ Lao sư. Mấy trăm hàng tinh cấp võ giả ánh mắt nóng bỏng vừa nghĩ tới lao sư hứa hẹn ban thưởng liền không nhịn được tim đập rộn lên nơi này là một khoả tinh cầu màu xanh thu muộc thảm thực vật rậm rạp có rất nhiều thổ dân nhân loại sinh tồn văn minh khoa học kỹ thuật cực kỳ lạc hậu người nơi này giống như man nhân thân cao có ba mét vạ vỡ thực lực cực mạnh bởi vì đặc thù hoàn cảnh vấn đề nơi này thổ dân nhân loại trưởng thành liền là hàng tinh cấp tồn tại càng từ bên trong sinh ra hơn m ộ ư ơ i vị vũ trụ cấp tồn tại một cái tinh hệ mới có thể ra một cái vũ trụ cấp quy tắc tại viên tinh cầu này cũng không thích hợp vũ trụ bên trong có rất nhiều cái này dạng đặc thù tinh cầu vũ trụ nguyên năng dư giả đồng thời thổ dân huyết mạch đã trải qua một đời lại một đời thay đổi tạo nên càng thêm cường đại huyết mạch chớ sẽ có một trăm tên hàng tinh cấp k i ể u giai võ giả cùng tinh thần nghiệm sư một cùng vây công ươi làm chuẩn bị cẩn thận một cái thân xuyên bạch bào lão giả đầu chọc chẩm giai nói cùng hắn đứng sóng vai là một vị bạch dĩ thanh niên hắn khuôn mặt tuấn mỹ biểu tình lãnh đạo như băng tay bên trong sách theo một thanh huyết sắc thủy tinh trường kiếm thân bên trên tản g a hàng tinh cấp khí tước、ừ. bạch thi thanh niên nhàn nhạt nhẹ gật đầu tựa h ồ cái này dạng khảo nghiệm để hắn có điểm h ứ n g hở căn bản là không có cách toàn lực ứng phó nửa phút về sau bạch bào lao giả tiêu thất bốn phía vây quanh một đám hàng tinh cấp k i ể u giai võ giả cùng tinh thần nhậm sư hắn nhóm con mắt bên trong mang lấy ngưng trọng thậm chí có ít người ánh mắt bên trong còn có sợ hãi thật sâu cái này đồng dạng là hàng tinh cấp thanh niên có thể để một trăm tên hàng tinh cấp k i ể u giai thổ dân cảm thấy sợ hãi nói ra chắc chắn sẽ không có người tin tưởng đám tia thổ dân rốt cuộc tại một đoạn thời khắc chịu đựng không nổi áp lực t h ố t nhiên động thủ một đạo đạo đao ảnh niệm lực vũ khí thậm chí công kích linh hồn đồng thời hướng cái này tên bạch l í thanh niên công tới sáng loáng ba huyết kiếm ra khỏi vỏ bạch l í thanh niên thân ảnh biến đến mơ hồ sau đó bốn phía xuất hiện hơn ngàn bạch sắc thân ảnh cùng huyết sắc kiếm quang một đạo đạo huyết tuyến xuất hiện ở trong không gian sắt na ở giữa bạch l í thanh niên thân ảnh rơi tại cách đó không xa trên một thân cây run lên huyết kiếm huyết dịch theo kiếm nhận trôi nổi xuống cái này b ầ y hàng t i n h cấp thổ dân thân ảnh tựa hồ bị đông lại đồng dạng đột nhiên không trung huyết tuyến sáng lên sau đó truyền ra trầm thấp tiếng nổ p h ú c p h ú c p h ú c p h ú c p h ú c phúc, tiên huyết thịnh yến trăm hàng t i n h cấp thổ dân bị phanh thây mạn g thiên huyết vũ như thăng nước chân cụt tay đứt nện ở huyết thủy bên trong để trùng quanh đây mùi máu tanh biến đến càng đậm rất tốt bá lan ngươi so với quá khứ lại tiến bộ ngươi là lão sư lang thang ước vạn tinh hệ gặp qua ghê gớm nhất thiên tài bạch bào lao giả mặt lộ ra hài lòng mỉm cười bá lan thân thể run lên lão sư từ lúc hắn đi theo lão sư dùng đến vẫn tại thổ dân tinh cầu lịch luyện cho tới bây giờ không có nghe lão sư thế nào khích lệ chính mình nhiều lắm là nói một câu tạm được hoặc là bình thường lời tương tự nhưng mới rồi nói mình là ghê gớm nhất thiên tài bá lan mười phần mễ hoặc hắn cũng không rõ ràng chính mình thực lực tại vũ trụ bên trong đến cùng như thế nào Hắn thân bà ê trên n không có phụ trợ năng, cũng không có tiến trợ trí phụ có có v o qua vũ trụ giả định. lan g không ngươi, có cái muốn ộ t trợ cái phụ n não, ngươi cánh hình g bào cầm đem trước. một Bạch Lao Lan. Lao tay cái dáng biểu đồ vật ném cho bá lan. Lao sư, ta. Bá lan muốn nói gì nhưng mà vốn là không tốt lời nói hắn một thời gian cũng không biết nên nói cái gì b á lan đi tham gia vũ trụ đỉnh phong thiên tài chiến đi dùng ngươi thực lực tiến vào vũ trụ trước một nghìn tên dễ dàng Tại công ty vũ trụ giả định loại kêu cường giả tụ tập địa phương mới có thể tìm được thích hợp dạy bảo loại dạy giả giả mới công cường có được định phương vũ địa hợp kêu bạch ả o o như ngươi l i thiên tài này lao sư. b ạ bào lao giả mặt một tên tự tiêu lộ ra một vệ tên gọi tự hào dây u sau đầu, n nhẹ nhẹ lan ngươi đến g giả theo đạt bất trở tìm chờ hủ Bạch lao Xoát! bào sư lao vô vô bá lại đi. cấp, d lát ở giữa tiêu thất tại bá lan trước mặt thiên tài chiến bá lan cầm cái này cánh tay biểu khắp khuôn mặt là nghi hoặc trong vũ trụ bao la các đại vũ trú quốc vô số bí cảnh thần quốc đều phái ra chính mình tinh nhuệ nhất hậu bối tới tham gia cái này chàng nhân loại đỉnh phong tái sự ẩn dấu khổ tu giả các mạo hiểm giả cũng lần lượt quay lại sinh mệnh tinh cầu chuẩn bị báo danh thiên tài chiến giang nhị hào này lúc đổ bộ vũ trụ giả định quan phương võng hiệt chuẩn bị báo danh thiên tài chiến trước mặt là một cái ba dê lập thể ném b ì n h vụ đại nhân đứng ở một bên cung kính phục dịch võng hiệt trên cùng là một đi hồng sắc đánh dấu vũ trụ đỉnh phong thiên tài chiến kịch liệt báo danh bên trong phía trước đã báo danh nhân số vì 2008 299176, n g ắ n ngủi vài giây sau số lượng liền biến thành 2 2 0 mươi b á o danh nút bấm vô cùng dễ thấy liền tại võng hiệt chính giữa giang nhị hào chỉ tay một cái một cái danh sách liền hiện lên ở trước mặt mời điền tên họ của ngài quốc tịch hiện cư tinh hệ giang nhị hào để vụ đại nhân hỗ trợ hoa vài giây đồng hồ liền đ i ề n hoàn thành sau đó thông qua bên ngoài tiếp thiết bị kiểm tra chính mình thân bên trên nguyên lực ba động quét hình thông qua hàng tinh cấp bát giai võ giả giang nhị hào báo danh thành công tắt trang web giang nhị hào lại lần nữa nhắm mắt xa vào trạng thái tu luyện vụ đại nhân ở một bên cảm thán thiên phú mạnh như vậy vậy mà còn như này khắc khổ tu luyện thật là hiếm thấy à. cùng chủ nhân sinh ở cùng một thời đại rất thật đáng buồn thời gian chậm rãi trôi qua nửa năm sau báo danh đoàn chỉ công ty vũ trụ giả định cho mỗi cái người gửi đi một phong tin nhắn tin nhắn nội dung là liên quan tới thiên tài chiến một cái tuyên truyền video cùng lúc đó vũ trụ giả định trăm vạn dặm trên màn ảnh khổng lồ cũng bắt đầu tự động phát ra cái video này một cái thân xuyên thanh sắt chiến giáp k h í chất thượng thừa nam tử trẻ tuổi xuất hiện tại trong video chương hai trăm chín mươi hai sơ tuyển tái mở ra hoan n g h ê n n g ư ờ i nhóm tham gia người ngoài hành tinh loại đỉnh phong thiên tài chiến lần này tuyển bạc chiến tại c nhóm vũ vũ quốc gia vũ trụ p ạ m vi liền bên trong c vượt qua ức tên tinh thiên tài t qua danh 8.225 ức cấp hàng h báo gia, so lên lần t r ư ớ công còn nhiều ra ức. tức, nhiều kiện lệnh người hưng phấn tin thật h ra 1.100 Đây một là k phải sao? ty a nhóm công t vũ trụ giả định cam đoan định phong thiên tài chiến hội tại tuyệt đối công bằng dưới nguyên tắc tiến hành bởi vì người ghi danh có hàng tinh cấp nhất giai nhị giai cũng có bát giai cửu giai đồng thời báo danh vì công bằng tuyển gia thiên tài chân chính so tái sẽ tại trong hư nghị vũ trụ cử hành vũ trụ giả định sẽ tự động cung cấp cho các vị tuyển thủ dự thi hoàn toàn giống nhau tố chất thân thể cùng tinh thần nhiệm lực nói cách khác chỉ cần vừa tiến vào trong trận đấu thân thể các ngươi số liệu tại trong hư nghị vũ trụ đều là giống nhau bất đồng liền là tự thân các ngươi bí pháp tu luyện t ầ n g thứ pháp tác cảm n ộ độ ý chí cường độ lĩnh vực còn có thân thể phát lực giao động các loại những này đều sẽ căn cứ ngươi nhóm tình huống chân thật trăm phần trăm mô phỏng ra tới tất cả người dự thi Có thanh ể tùy t i tuyển c từng c á c binh binh niệm khí, ự chiến n ư n nguyên g mà h k h ô n giáp vượt nam tử chậm rãi giới thiệu tất cả mọi người cẩn thận nghe lấy lần này vũ trụ đỉnh phong thiên tài chiến các loại quy tắc cùng chú ý hạng mục lần này thiên tài tuyển bạc chiến tổng cộng chia làm hai cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất các đại vũ trụ quốc nội bộ tiến hành sơ tuyển tái tuyển bạc ra trước 1.000 tên cao thủ giai đoạn thứ hai tất cả quốc gia vũ trụ trước 1.000 tên cao thủ tiến hành tổng quyết chiến quyết ra vũ trụ trước 1.000 tên trong đó quy mô lớn nhất là giai đoạn thứ nhất không hề nghi ngờ tại giai đoạn này sẽ hội đảo thải vô số người dự thi can vu quốc gia vũ trụ tổng cộng có 8.225 a ước người dự thi nội bộ sơ tuyển tái đồng dạng phân vì hai bộ phận bộ phận thứ nhất là dự tuyển đấu vòng loại 8.225 a ư ớ c người dự thi sẽ trực tiếp đào thải đến 1 10 0 0 i vạn g ư ờ i bộ phận này tái sự hội đầu tiên tại trong hư nghị vũ trụ một trăm cái thế giới khác nhau bên trong tiến hành mỗi cái thế giới bên trong đều sẽ có 82 m ư ớ c người dự thi cái này bảy người dự thi lẫn nhau chèm g i ế t thu hoạch điểm tích lũy g i ế t phải càng nhiều điểm tích lũy càng nhiều mỗi cái thế giới thế trong bên đồng i ể m tích lũy xếp hạng trước trăm một thu hoạch cách cấp. hạng không linh lũy xếp đến tư 1.000 đ thời mỗi cái thế giới bên trong điểm tích lũy đệ nhất người không cần tiến hành vòng thứ hai lôi đài chiến trực tiếp thu hoạch đến trước 1.000 tên bên trong 100 cái tổng quyết chiến danh n lệch còn lại 900 cái danh n lệch hội để 10 vạn người tiến hành sơ tuyển tái giai đoạn thứ hai lôi đài tái đồng thời từ này tuyển ra xếp hạng trước 900 t ố i cừng giả thật là điên cuồng a cái này trùng độ tỷ lệ đào thải thật là đủ biến thái như này cũng tốt không phải chân chính thiên tài khẳng định không có tư cách lưu đến sau cùng đúng vậy à, chỉ có cái này dạng có thể tăng tốc thiên tài chiến tiến nếu không kia nhiều người dự thi chậm rãi từng cái đối chiến p h ò n g chừng hội tiêu hao thời gian rất lâu ta trước kia dự thi thời điểm giống như dự tuyển đấu vòng loại đều không có thông qua những thiên tài kia thực tại là quá m á n h căn bản chơi không lại hắc long sơn hòn đảo nghị luận â m ý, đại gia đều không hẹn mà gặp đi ra cửa đứng tại đường phố quan sát video giảng giải không lúc cùng người bên cạnh trò chuyện hai câu tương quan chủ đề báo danh đoạn chỉ về sau công ty vũ trụ giả định nhân viên công tác bắt đầu ở hậu trường thiết kế dự tuyển đấu vòng loại cần thiết bất đồng phong cách thế giới những thế giới này đều đã có sắn số liệu m ô bản hắn nhóm chỉ cần muốn từ tiền nhân số liệu tư liệu bên trong tuyển ra một ít thế giới cắm vào vũ trụ giả định mỗi một cái đại lục bên trong sau đó điều chỉnh người ghi danh tư liệu cùng thân thể số liệu xứng đôi công tác những chuyện này tuyệt đại bộ phận đều là từ phụ trợ trí năng hoàn thành hắn nhóm cần làm liền là tuyển trạch thích hợp trắng cảnh sau đó đem người dự thi tư liệu thượng truyền công ty vũ trụ giả định kỹ thuật vô cùng tiên tiến bộ phận này công tác không đến một tháng đã đến giai đoạn kết thúc thời gian đi đến lịch năm 2066 n g à y 16 tháng 5. cái này một thiên liền là càn vu quốc gia vũ trụ dự tuyển đấu vòng loại tập hợp thời gian vũ trụ bên trong lớn nhỏ thế lực này lúc đều nhìn chằm chằm bảng danh sách bởi vì cái này thời điểm mới là thu nạp nhân tài thời cơ tốt nhất người nhóm đều cho ta nhìn chằm chằm tổ chức của chúng ta mặc dù đoạt không qua kia chút bất hủ cấp thế lực nhưng có thể hướng mỗi cái thế giới trước một vạn tên hạ thủ những người này tính phi thường có giá trị bồi dưỡng thiên tài nhất định phải ghi chép lại tên của bọn hắn sau đó đi vũ trụ giả định trang web xứng đôi đến hắn nhóm vũ trụ giả định số hiệu sau trận đấu thử nghiệm liên hệ cũng mời hắn nhóm một tên chiến y m à u đỏ trung niên nam tử dặn dò trước mặt hắn là một đám chỉ có hành tinh cấp nhân viên công tác phụ trách tiến hành bảng danh sách kỹ thuật cùng sang chọn còn có mỗi một lần bảng danh sách biến động đều phải nghiêm túc tính toán những tinh anh này thiền tài bên trong hội hiện ra một số lớn vực chủ thậm chí giới chủ hàn nhóm đều là tinh nguyện có thể đủ hấp thu tiến tổ chức của chúng ta qua mấy trăm năm liền sẽ trở thành trụ cột dự tuyển đấu vòng loại bắt đầu giang nhị hào ý niệm tiến vào vũ trụ giả định sau trực tiếp xuất hiện tại một khối cực lớn trên đại lục p h í a đại lục này không có một ngọn cỏ trùi lủi này lúc nơi này đứng đầy đến từ từng cái tinh hệ hàng tinh cấp người dự thi liếc nhìn lại căn bản là không nhìn thấy phần cuối trên người bọn họ khí tức đều là hàng tinh cấp chín đ ế dai tướng mạo lại là thiền kỳ bách quái có thân cao mấy chục mét cự nhân cũng có cao nửa thước người lùn người lùn lặng lẽ chờ đợi trước mặt một cái nửa trong suốt biểu hiện trên màn ảnh lấy đ ế n ngược khoảng cách truyền t ố n g còn lại bảy mươi hai giây giang ca ngươi phân đến cái nào khu ta là tại một khu la phong đứng ở một bên phía sau là một cái kim sắc côn cùng một thanh huyết ảnh trường đao giang nhị hào quay đầu nở nụ cười nói ta là tại t á g khu chờ hội biểu hiện tốt một chút la phong chờ coi đi giang ca ta sẽ không cho sư phụ mất mặt la phong lòng tin m ộ ư ơ i phần đạo phía trước hơn tám ước người nghị luận âm ý vụ vụ tiếng tựa hồ bị vũ trụ giả định quy tắc hạn chế âm thanh chỉ có thể tại phụ cận truyền lại người này nơi này mặc dù có hơn tám người dự thi tụ tập cùng một chỗ nhưng lại cũng không lộ vẻ ồn ào ngược lại có chút quá phận yên tĩnh tất cả mọi người chú ý lần này dự tuyển đấu vòng loại sẽ hội chia một trăm cái thế giới khu lập tức sẽ tiến hành tập thể truyền t ố n g chờ hội đem các ngươi truyền t ố n g đến các tự phân phối thế giới khu mời kiểm tra xong ngươi nhóm vũ khí trang bị một ngày bắt đầu liền vô pháp tại so tái đồ bên trong thân t h ỉ n h vũ khí một đạo thanh âm hùng hậu rõ ràng quanh quẩn tại mỗi người bên hai giang nhị hào tuyển một kiện kim sắc nhị giai chiến i z h i sau đó liền là ngũ giai kim sắc cùng giáp hệ liệt quyển sáo trên tay phải một mai không gian giới chỉ liền tại không có những vật khác sắp bắt đầu tập thể truyền thống đến ngược một mươi chín tám bảy la phong cố lên giang ca ngươi cũng là giang nhị hào nhẹ gật đầu sau đó chỉ cảm thấy thấy hoa mắt qua đại khái ba i â y tả hữu bốn phía lại lần nữa trở lên rõ ràng hắn lúc này xuất hiện tại một chỗ rừng cây bên trong chương hai trăm chín mươi ba trận đầu đệ bát thế giới khu là một tòa cự đại hải đảo diện tích so lên cả cái địa tinh tổng diện tích còn muốn đại ra gấp ba bốn lần giang nhị hào trước mặt xuất hiện một cái hư huyễn địa đồ phía trên biểu hiện ra một cái cái điểm đỏ mỗi cái điểm đỏ đều đại biểu một cái người dự thi d ừ n g cây bên trong yên tĩnh một lát sau đó liền liên tiếp không ngừng vang lên tiếng nổ hàng tinh cấp chiến đấu đủ dùng dẫn tới trời long đất nở thậm chí hành tinh hủy diệt nhưng là cái này cái hải đảo vật chất đều rất cứng rắn đại bộ phận vật liệu cường độ đều là b chín cấp bậc đủ dùng gánh vác lên hàng tinh cấp k i ể u d a i võ giả toàn lực chiến đấu thời gian rất lâu hải đảo chiến đấu động tĩnh mặc dù không nhỏ nhưng mà cũng sẽ không dẫn đến cái này khối cực lớn hải đảo vỡ vụn đồng thời tinh thần của mọi người niệm lực phạm vi dò xét cũng nhận áp chế mỗi người phạm vi dò xét vẹn vẹn chỉ có trong vòng hơn m ộ ư ơ i dặm trong vòng hơn m ộ ư ơ i dặm đối với hàng tinh cấp võ giả hoặc là tinh thần niệm sư đến nói phi thường ngắn chỉ là một lần nguyên lực bạo phát liền có thể dây lát ở giữa rút ngắn khoảng cách Địa đồ Nhị nha Giang bên cạnh, có lấy từng hàng lít lít nhít văn、tử. Người dự thi, Giang Nhị Hào, Hắc Long có Hắc thi, Hảo, lấy lít lít tử. dự S xếp hạng không chỗ thế giới khu đệ bát thế giới khu thời gian thi dự tuyển đem sẽ kéo dài ba mươi ngày ba mươi ngày nhất đến thi dự tuyển liền hội kết thúc dựa theo sau cùng điểm tích lũy xếp hạng tuyển ra người chiến thắng điểm tích lũy quy tắc mỗi giết chết một tên đối thủ đến một phút đồng thời được đến đối phút tất cả điểm tích lũy một nửa cho nên giết chết cao thủ có thể được đến càng nhiều điểm tích lũy bảng xếp hạng quy tắc tử vong người vẫn y như cũ có xếp hạng nếu như điểm tích lũy đầy đủ cao cho dù tổn thất một nửa điểm tích lũy cũng có khả năng bài danh trước 10000 h một tên chính nhắc lại tỉnh mỗi người chỉ có một cái mạng chết đi điểm tích lũy hội tổn thất một nửa mời các vị người dự thi nắm chặt thời gian thu hoạch điểm tích lũy phía dưới là đệ bát thế giới khu bảng xếp hạng giang nhị hào rối người một chút không nhanh không chậm hướng về xảy ra chiến đấu phương hướng đi tới h ắ n không giống như là đến thu hoạch tham gia trận đấu cũng là một cái đi đến chỗ nào tính chỗ nào ngắm cảnh người cho dù thực lực lại mạnh chính ũ n g p ả i đi đánh giết những người khác thu hoạch điểm nỗ đánh những lực khác hoạch thu t c h lũy, bởi b vì ọ ắ chắc n không chính mình có thể hay không bị càng mạnh người đánh giết, tử vong phía trước cần nhiều hứa thể hay phía phải thu hoạch đủ nhiều điểm tích giết, dám điểm có trước tử bị đủ là ũ y có cam của Chính thể thứ hạng của mình. đủ đoan l bởi vì nguyên nhân này tất cả mọi người tại nhanh chóng tìm tìm đúng tay một ngày gặp phải liền trực tiếp khai chiến hải đảo các nơi tình hình chiến đấu đều mười phần kịch liệt rất nhanh giang nhị hào cũng tại đường bên trên gặp một cái một cao tám mét mặt xanh cự nhân h á n tay bên trong cầm một cái đối giang nhị hào đến nói giống như đại thụ c h e trời một dạng lang nha bổng vừa thấy được giang nhị hào mặt xanh cự nhân trực tiếp hơi vung tay đem lang nha bổng đập tới ô nguyên lực gia trì hạ lang nha bổng tốc độ cực nhanh cực lớn thân gậy xuất hiện mịt mở thổ hoàng sắc hư ảnh ừ n thổ hệ bản nguyên phát tắc không tệ lắm không nghĩ tới vừa tiến đến liền gặp cái tiểu thiên tài giang nhị hào biểu tình có chút h ư n g hở cái này chủng độ vũ lực đối hắn uy hiếp thật rất nhỏi nếu như đối diện là cái vũ trụ cấp k i ể u giai đối thủ hắn khả năng còn hội nghiêm túc một lần nhưng mà trước mắt chỉ là một cái hàng tinh cấp k i ể u giai p h á p tác hệ thổ vừa tiến vào tầng thứ nhất cự nhân võ giả trong mắt hắn dùng bốn chữ liền có thể khái quát trước mặt cái mục tiêu này không có uy hiếp một cỗ vô hình áp lực đánh tới sau đó lang nha bổng rơi xuống mặt đất hơi chấn động một cái chết ha ha ngươi là chết tại tam mông la đ à trong tay đệ nhất người dự thi mặt xanh cự nhân một phát miệng lộ ra hạ r ă n g nanh liền giống như là một cái mặt xanh quái thú đồng dạng bộ dáng nhìn cực giống gật gót ổ cờ giặc bên trong thú nhân tộc cho bùi tàn đi một đạo kim ảnh thoát ra lấp lóe đến mông la đa trước mặt ừ m thứ gì không kịp chờ hắn phản ứng qua đến ý thức trực tiếp đứt ra vũ trụ giả định kết nối trở lại thế giới hiện thực chuyện gì xảy ra vừa rồi ta là thế nào bị đào thải một cái cực lớn ra thú trong lều vải mông la đa nổi trận lôi đình mở ra vũ trụ giả định bình đài thỉnh cầu tiến vào đệ bát thế giới khu tiến hành quan sát mông la đa mặt tràn ngập bạo ngược bờ môi hơi hơi phát tím ta ngược lại muốn xem xem đến cùng là người nào đem ta đảo thải ra khỏi đến, đến rồi x o á t h ắ n lại lần nữa tiến vào trong hư nghị vũ trụ thân thể xuất hiện tại đệ bát thế giới bầu trời lúc này nơi này đã tụ tập rất nhiều đến từ bất đồng tinh hệ người tại nơi này quan chiến giao nộp một chút phí tổn sau đó mông la đa trực tiếp tiến vào một chiếc lưu lại tại đệ bát thế giới bầu trời trong phi thuyền Trong này có một tiếng điện tử tiếng truyền đến về sau trên màn hình liền xuất hiện một chỗ cây cỏ tươi tốt rừng cây là hắn mông la đa chừng to mắt nhìn xem v ụ cận một cái thân ảnh và nóng cái này tiểu tử không phải bị ta một gậy đánh thành mảnh vụn sao lại vẫn hảo hảo còn sống nghĩ tới đây hắn sợ hãi cả kinh cái này đem ta đảo thải ra khỏi đến kim ảnh không hội liền là hắn a có thể là cảm giác cái này người không phải rất mạnh a đi đường chầm rãi ánh mắt phiêu hốt không có chút nào cảnh giác mông la đa nhìn màn ảnh bên trong giang nhị h à o mặt lộ ra vẻ cổ quái hắn cảm giác tên đầu chọc này thiếu niên càng giống là đến bốn phía tham quan một cái du khách mà không phải tới tham gia sơ tuyển tái võ giả tựu i tại hắn nghĩ đem quan sát thị giác chuyển rời đến càng xa xôi thời điểm lúc này lại phát sinh biến cố hình ảnh bên trong giang nhị hào ngay tại chẳng có mục đích đi tới một cái mâm tròn hình dáng binh khí niệm lực đột nhiên từ hơn ngoài mười dặm trong bùi cây bay ra phát ra suy suy cắt chém âm thanh thoáng qua ở giữa liền đến trước ngực của hắn mông la đa con ngươi co r i ú t lại cái này là cái tinh thông không gian pháp tắc tinh thần nhiệm sư t i ê u tại hắn dùng vì giang nhị hào tất chết thời điểm hình ảnh bên trong thiếu niên đầu chọc đột nhiên đưa tay ra dùng một cái cực kỳ tư thế cổ quái huy quyền mà ra trực tiếp đem cắt chém mà đến binh khí niệm lực cho đập bay ra ngoài thế nào khả năng mông la đa không dám tin tưởng kia có thể là tam giai binh khí niệm lực tại sao lại bị cái này một quyền đánh bay rồi phía trên bổ sung không gian pháp tắc đâu thế nào không có có hiệu quả một vệ kim quang lấp lóe còn là mông la đa mùi vị quen thuộc sau đó hơn ngoài mười dặm địa phương một cái chiến ý màu xanh võ giả trầm dại hóa thành hư vô là hắn liền là hắn đem ta đào thải người kia là ai cũng quá mạnh đi mông la đa thán phục nhanh lên đem cái video này phát cho hắc long sơn bắc long thành một vị bằng hữu giang nhị hào lúc này túi đầu nhìn một chút cánh tay bề ngoài tin tức biểu hiện trên màn hình văn tự đã phát sinh biến động người dự thi giang nhị hào hắc long sơn đế quốc điểm tích lũy hai Xếp một u ố n m tháng có thể kết thúc. Thực có chút nhàm chán chỗ chiến kịch công cùng Lạc đó thể kết mắt phát liệt, một Trưng Một nhàm Nhị Hào ánh mắt nhìn về phía phương sinh nhiều Phu. tháng Giang người người. mà là đâu đấu vây lại xa, về Lô 294, quá dài ta còn muốn về thế giới hiện thực cảng m ộ phát tắc không bằng liền để cho ta tới gia tốc cái này qua đi đánh chết tất cả mọi người hẳn là có thể sớm kết thúc đi giang nhị hào thân thể hóa thành một đạo kim ảnh bay đến khoảng cách kia chỗ địa phương chiến đấu bảy tám dặm địa phương dừng lại giữa sân bốn cái người dự thi ngay tại vây công một cái cầm trong tay hỏa hồng sắc cự truy võ giả hán dáng người khôi ngô giống như một tòa cương thiết đúc thành thiết tháp trên c ầ m đầy là gốc râu cằm phòng thủ ở giữa hiển thị rõ nhẹ nhàng thoải mái thỉnh thoảng còn phát ra một tiếng cởi mở tiếng cười chỉ bằng bốn người các ngươi con tôm liên hợp lại cũng đánh không lại ta thật là một đám r á c rưởi nói một truy đập ra trực tiếp đem bên trong một tên nam tử bước giáp đen đến đem đen nam bên lỗ i tiếp lùi người ai ê tên n những này người căn bản không ai dám đón đỡ tên tráng hán này công phía l về kích. sau, dám đỡ lạc phu ngươi tại phụ cận đồ sát không ít người dự thi t a nhóm thật sự nếu không liên hợp lại lại càng không có cơ hội đều biết thực lực ngươi mạnh nhưng mà tốc độ ngươi quá chậm chúng ta bốn người chỉ cần chậm rãi tiêu hao ngươi nguyên lực đến sau cùng còn không phải muốn tùy ý t a nhóm sâu xé nam tử giáp đen cười lạnh nói tốc độ chậm ha ha lỗ lạc phu nheo lại mắt nhường các ngươi nhìn một cái cái này một chiêu đi loạn thiên c u ồ n g truy thức ô ô ô ô lỗ lạc phu trong tay hỏa hồng sắc cự truy đột nhiên bị hắn xoay tròn sau đó cả cái người đi theo cự truy từng vòng từng vòng xoay tròn hỏa diễm từ cự truy bốn phía xuất hiện sau đó một cái cực lớn lĩnh vực hàng lâm bốn phía không tốt là nhị trọng hỏa diễm lĩnh vực mau lui lại nam tử giáp đen biến sắc thân hình nhanh lùi lại muốn chạy hỏa diễm lĩnh vực hàng lâm sau đó lỗ lạc phu tốc độ biến đến càng lúc càng nhanh hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang ngắn ngủi mấy hơi thở liền đuổi theo thối lui đến chỗ xa nhất nam tử giáp đen Chết!、Hồng、sắc lưu quang chỉnh hình tròn, hỏa hồng sắc cự cao tốc xoay tròn lốt xe đồng dạng, sinh ra xoay ngược chiều chỉ chiếm Hồng trình hình hỏa hồng như sinh nghe thấy đinh thanh, hắn tròn, truy tô tròn lốt tựa. tử rút một tâm thanh, lưu quang dây lát ở giữa đem hắn chiếm đoạt. đồng quang giống dạng, Nam đen đón đương quang giả giáp giữa lưu lưu đau xoay ra xoay dây ô xe đem đỡ, ở rất nhanh liền bị đào thải ra ngoài lỗ lạc phu dừng lại đứng vững đem cự truy gánh tại trên bờ vai liếc mắt nhìn về phía giang nhị hào vị trí tiểu tử nhìn đủ rồi sao ừ còn được hỏa diễm lĩnh vực đạt đến đệ nhị trọng không sai giang nhị hào tiếp tục phê bình chỉ bất quá thân pháp của ngươi quá kém phi hành bí pháp liền tầng thứ nhất cũng chưa tới tất cả bằng mượn lửa diễm lĩnh vực cho ngươi ra chỉ tốc độ lỗ lạc phu mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn tiểu tử ngươi đừng ở chỗ này huy hoàng Cẩn thận đau đầu lỗ ư ngươi ngươi i cái kia đã đến thân này không cảm của có thể đến thử xem. thấy ta tốt, thể thử pháp Ô, ô, ô. l lạc phu lại một lần nữa vung lên cự truy hóa thành hồng sắc lưu quang hướng giang nhị hào cái này một bên và chạm qua tới hòa diễm lĩnh vực dần dần lan tràn đến bốn phía không khí cũng biến đến nóng bỏng lên giữa hai bên khoảng cách cấp tốc tiếp cận lỗ lạc phu đã thấy giang nhị hào nụ cười trên mặt nội tâm thầm nghĩ lúc này còn không tránh ngươi chết chắc rồi Siêu. hồng sắc lưu quang trực tiếp xuyên qua giang nhị hào vừa rồi đứng thẳng khu vực sau đó từ bảy tám dặm bên ngoài vị trí dừng lại lỗ lạc phu biểu tình có chút ngưng trọng vừa rồi hắn vậy mà không có cảm thấy có bất luận cái gì lực cản cái này thiếu niên đầu chọc liền biến mất đi chỗ nào đây lỗ lạc phu dựng lên cự truy hướng bốn phía dò xét ánh mắt quét đến sau lưng thời điểm sắc mặt đại biến ngươi là lúc nào theo tới phía sau không đủ nửa mét vị trí đứng lấy một người đầu chọc thiếu niên hình dạng của hắn vẫn ý như cũng là mỉm cười nhìn qua người vật vô hại cái này không qua cái nụ cười này rơi ở trong mắt lỗ lạc phu liền như là ác ma đồng dạng liền là vừa v ậ n a không có phát hiện đi trở về suy nghĩ thật kỹ đi giang nhị hào n h ế t môi trực tiếp một quyền đảo ra oanh một tâm thanh lỗ lạc phu bay ngược ra ngoài biến t h á i phát lực giao động trực tiếp để lỗ lạc phu thân thể tại không trung liền vỡ vụn thành từng mảnh rơi xuống sau c h ậ m rãi tiêu thất ngay tại chỗ thu quyền mà đứng giang nhị hào nâng lên cánh tay túi đệ ầ u nhìn một chút cánh tay bề ngoài biên này ra hỏa, điểm tích lũy cũng không chút tích hóa, hỏa, tích phải、ít. một điểm điểm Một tay ít. cái ra lũy lũy bề đạo i k sáu mươi m ộ t thế giới khu bầu trời một chiếc hoa lệ t r o n g phi thuyền vũ trụ chính có một đám nam nữ trẻ tuổi nhóm bưng chén rượu ăn mỹ thực thông qua màn hình lớn tiến hành quan chiến thỉnh thoảng còn đối bảng danh sách số liệu soi mói ha ha hiện tại tổng bảng xếp hạng điểm tích lũy xếp hạng đệ nhất là ta nhóm quốc gia vũ trụ lệ thuộc trực tiếp tinh vực thân xuyên lộng lấy trường bào quý khí nam tử bưng chén rượu cười nhẹ mặt không tự chủ lộ ra tự hào t h ầ n sắc theo sau ánh mắt hướng rời xuống miệng bên trong phát ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ âm thanh a lạc đồ người nhóm bằng vũ đế quốc thành tích cũng không tệ có xếp hạng trước một trăm n g ư ờ i dự thi một vị trí đầu khảm nạm lấy kỳ dị bảo thạch nam tử thi lễ một cái liền nói ha ha đa tạ thế tử điện hạ t án dương bang vũ đế quốc một mực là ta nhóm cản vu quốc gia vũ trụ bộ hạ trư quốc bên trong hiện lên cường giả nhiều nhất vài cái nước phụ thuộc một trong đúng lạc đô nghe nói các ngươi đế quốc bên kia có tiếng gió chuẩn bị đem ngươi lập làm hoàng vị người thừa kế thứ nhất không t ệ ể a lạc đô ta cũng nghe nói về sau gặp mặt liền muốn sưng hô lạc bệ hạ ha ha cái chán khảm nạm có bảo thạch thanh niên cười liên tục lắc đầu nói đây đều là l o ạ n chuyển còn nói không chừng đâu bất kể như thế nào ta nhóm cũng không có biện pháp cùng thế tử so thế tử điện hạ có thể là đỉnh thiên hầu độc tử tương lai tuyệt đối có thể kế thừa đỉnh thiên hầu tước vị lãnh địa so với chúng ta đế quốc muốn đại gấp mấy chục lần đâu kia tên thân mang lộng lấy trường bảo quý khí nam tử nghe nói hơi nết khỏe môi lên lên một cái nhỏ xíu đường cong hiển nhiên lạc đồ mà lời nói để hắn mười phần hưởng thụ can vu quốc gia vũ trụ không chỉ có giống hắc long sơn đế quốc bằng vũ đế quốc cái này dạng nước phụ thuộc bản thân cương vực cũng bao la vô cùng địa vị cao nhất liền là quốc chủ quốc chủ phía dưới liền là từng vị cấp phong hầu đại tướng nơi biên cương cái này người nào bố la lâm ngươi gần nhất tình trạng cũng không quá tốt nghe nói lần trước thế giới trong thế giới ngươi ngoại công tổn thất không y ta lạc đồ mà nhìn thấy thế tử điện hạ không tiện biểu hiện quá mức liền nói sang chuyện khác bố la lâm đứng tại đám người bên ngoài nhìn về phía lạc đồ tâm bên trong nhịn không được có chút nội hỏa cái này ra hỏa thế nào luôn cùng ta đối lập mặt lại cố gắng gạt ra vẻ tươi cười Nữ khi cứng rắn nói, vâng, ông khi của ngoại ta bác ở i vậy ủ a ta, hiện tại bản thể của ta còn bị giam lỏng tại còn lỏng băng bị hàn lâm vực bố la lâm nhìn tới cái này lần ngươi ngoại công thật sự tức giận ngươi phụ thân đều không có ngăn lại hắn bố la lâm bảng xếp hạng này thế nào không thấy được ngươi nhóm hắc long sơn đế quốc thiên tài cái này mấy lần ngươi nhóm hắc long sơn đế quốc biểu hiện có điểm sai a không tệ hắc long sơn đế quốc cái này mấy lần đều không thái hành lần trước giống như đều không có một cái người tiến vào trước một vạn tên bố la lâm nghe lấy đám người nghị luận há to miệng sau cùng thở dài lắc đầu cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch làm bộ rót rượu đi hắn nguyên bản nghĩ giải thích một hai nhưng mà lời đến bên miệng lại cảm thấy nói ra đến ngược lại sẽ càng tô càng đen sự thật còn tại đó hắc long sơn đế quốc cái này mấy lần biểu hiện đúng là đội sổ chương hai trăm chín mươi lăm h u y ệ n thuật sư vốn là khí phách phân chân hắc long sơn đế quốc cửu hoàng tử tại cái này bảy đồng dạng trời sinh quý tộc quý công tử chính giữa lại cảm giác có chút không ngóc đầu lên được còn có một loại bị xa lánh cảm giác tại vũ trụ bên trong địa vực vinh dự cảm giác đế quốc vinh dự cảm là rất mạnh nào đó cái đế quốc xuất hiện một cái siêu cấp cường giả kia mỗi một cái đế quốc này công dân đều cùng có vinh yên đi đến những tinh vực khác bị dân bản xứ hỏi một chút lai lịch đề cập đến quê quán cường giả danh tự cũng sẽ cảm thấy có mặt mũi thậm chí một ít tinh tế cường đạo đều hội chuyên môn đi cướp bóc những cái kia nhỏ yếu đế quốc r a đến thương đội đối với những cái kia mạnh đại đế quốc thương đội lại bỏ mặc hắn thông qua như mỗi một loại này tạo nên vũ trụ bên trong một loại rất kỳ quái khinh bị liên cường quốc công dân hội khinh bị nước yếu tại những quý tộc này trong vòng luẩn quẩn cũng là cái này dạng đệ nhất thế giới khu một tòa phổ thông nhà ở lâu bên trong ngồi xếp bằng la phong đột nhiên mở mắt ra cả cái nhân khí thế có một loại kỳ lạ biến hóa rốt cuộc ngộ ra loại thứ hai huyền ảo lần này ta nhất định có thể đi vào tổng quyết chiến sân khấu la phong ánh mắt lạnh lùng tràn ngập tự tin sáng loáng một tiếng rút ra huyết ảnh trường đao liệp sắt thời khắc đến kia chiếc hoa lệ trong phi thuyền đến từ càn vu quốc gia vũ trụ từng cái tinh vực hoàng tử đám công chúa bọn họ ngay tại cười nói đột nhiên một tiếng kinh hô đem tầm mắt của mọi người đều hấp dẫn tới bố la lâm ngươi nhóm hắc long sơn đế quốc gia thất chân chính h ấ t mã ngươi nhìn cái này người mới vừa rồi còn là hơn một ngàn tên hiện tại ta thiên đã hơn tám trăm tên tổng xếp hạng bên cạnh một cái trên màn hình biểu hiện ra một cái cái đế quốc danh tự vốn là hắc long sơn đế quốc thông qua thi dự tuyển nhân số một mực là không nhưng mà t i ể u tại mấy phút trước đột nhiên biến thành một tổng điểm tích lũy trên bảng xếp hạng diện đến từ hắc long sơn đế quốc một cái tên tại dùng cơ hồ là nhảy vọt tốc độ đang cày tân lấy xếp hạng cái loại cảm giác này liền giống như là tại mỗi thời mỗi khắc đánh giết địch nhân đồng dạng Người dự thi, Giang Nhị Hảo, Long Sơn thi, Đi dự Hảo, Hạc quốc. đế xếp hạng 861. ha ha cái này giang nhị h à o là ta h ắ c long sơn đế quốc tỉ mỉ bồi dưỡng ra đến thiên tài không nghĩ tới hơn nửa ngày mới đột nhiên phát lực phòng trưng vừa mới bắt đầu đi vào không quen biết tình huống bố la lâm cười lớn nói ha ha không tệ à lần này ngươi nhóm h ắ c long sơn tinh vực xuất hiện một tên thiên tài chân chính bố la lâm chờ hội có thể muốn mời chúng ta uống rượu à. đúng là đúng là bố la lâm có thể là rất lâu đều không có mời khách có phải là ngươi phụ hoàng cho ngươi tiền vũ trụ không đủ dùng không có vấn đề chờ hội chúng ta liền đi giấc ngộng kia rượu hoa quả đi đang nói chuyện x o á t màn hình lại lần nữa đổi mới giang nhị hào xếp hạng lại tăng lên hơn mười vị từng cái danh tự tại ngươi truy ta đuổi thỉnh thoảng tăng lên thỉnh thoảng giảm xuống nhưng là giang nhị hào lại có thể bảo trì không ngừng lên cao tình thế cái này cũng quá biến thái cái này ra hỏa đến tột cùng tại làm gì vì sao có thể đủ nhanh như vậy thu hoạch đến điểm tích lũy chẳng lẽ chiến đấu không cần tiêu hao thời gian đến từ thanh hoang tinh bực một vị hoàng tử hiếu kỳ nói trung tâm đỉnh thiên hầu thế tử mặt cũng xuất hiện nghi hoặc người tới đem màn hình lớn khóa chặt kia tên gọi là giang nhị hào người dự thi bên cạnh mấy tên hộ vệ bên trong đi tới một tên đến đến màn hình lớn bên cạnh hướng về dụng cụ thao tác mấy lần về sau trung ương màn hình lớn đầu tiên là một diệt sau đó lại lần sáng lên hình ảnh bên trong xuất hiện một người đầu trọc thiếu niên lại giết một cái tiếp tục giang nhị hào hóa thành một đạo kim sắc lưu tinh bay về phía trên bản đồ gần nhất điểm đỏ khu vực cái này tốc độ phi hành thật không đơn giản đỉnh thiên hầu thế tử nhãn tình sáng lên nhìn chằm chằm hình ảnh nói ra chỉ sợ cái này ra hỏa không gian pháp tắc hoặc là phong chi pháp tắc đã nhập môn đi chỉ có cái này dạng tốc độ phi hành tại trong hư nghị vũ trụ mới hội so những người khác càng nhanh thanh hoang tinh vực tam hoàng tử giải thích nói đám người nghe nói nhẹ gật đầu cựu hoàng tử bố la lâm đồng dạng đứng ở một bên quan sát khắp khuôn mặt là vui mừng phía trước u ám quét sạch sành xanh đột nhiên cảm giác được cái này thân ảnh vàng l ó n g có chút quấn mắt hình ảnh bên trong giang nhị hào cấp tốc tiếp cận một tên võ giả sau đó kim quang bùng lên theo sau người võ giả kia thi thể chậm rãi tiêu thất nhanh như vậy người nhóm thấy rõ rồi sao cái này chết rồi người võ giả kia ta còn nhận thức là thác tạp tinh vực một tên thiên tài phong hệ bản nguyên pháp tắc đã bước vào tầng thứ nhất liền này chết rồi hoa lệ phi thuyền đại s ả n h bên trong cái này b ầ y hoàng tử đám công chúa bọn họ đều bị giang nhị hào biểu hiện kinh đến hình ảnh nhất c h u y ể n giang nhị hào thân ảnh lại bay đến một địa phương khác nơi này có hai cái chân chính ý nghĩa thiên tài tại đối chiến trong đó một cái thân mặc chiến y màu đỏ ngòm tay bên trong nắm lấy một thanh dài đến năm mét trường đao màu xanh lam mà hắn đối diện là một cái tinh thần nhiệm sư đi là h u y ệ n thuật sư lộ tuyến có thể lợi dụng tinh thần nhiệm lực đem đối thủ kéo vào trong ảo cảnh cái đó là lan bắc tinh vực nam n g ộ c ly Hắn là một tên cực có thiên phú huyễn thuật nhiệm hủ chủ mình thu hắn vì đồ, sau đến bị kêu tên tiền tên quân là một một mặt bất tự cực có có sư, vì ra đối ồ sau mang lấy đi lang thang đến đi đ tên mạnh. bị bất kêu trụ, thực lực rất lấy hủ lực vũ thủ của hắn cũng không phải vô danh hạng người tên là thương cung tĩnh đến từ khôn l ừ a đế quốc thiên đao lão tổ đệ tử đ í c h truyền đao pháp thiên phú cực cao tố chất thân thể cũng cực kỳ kinh người thông qua huyết hải luyện ngục tầng thứ ba bất quá tại danh khí bên trên hơi kém một điểm người nhóm nói cái này giang nhị hào hội đánh lén hẳn là không thể nào nam ngộng ly đã phát hiện hắn giang nhị hào dù bận vẫn ung dung ôm lấy cánh tay đứng tại trên một đỉnh núi chờ đợi hai người quyết ra thắng bại nói cho cùng đánh lén không phải là phong cách của hắn hơn nữa có đầy đủ thực lực không cần thiết đi không từ thủ đoạn thương cung tĩnh đóng chặt đôi mắt nam ngộng ly cũng đồng dạng tại cố gắng khống chế bí pháp xâm lấn thức hải của hắn đem hắn khống chế lại cùng lúc đó từng trôi mỏng như cánh ve trong suốt phi đao bị niệm lực khống chế bắn trụm đến thương cung tĩnh sau tâm、Ken. keng keng cứ việc ý thức đắm chìm trong trong tưởng tượng nhưng mà thương cung tĩnh bởi vì nhiều năm luyện đao nhục thân đối với nguy cơ phản ứng cực kỳ mẫn cảm không cần tự thân khống chế tiềm thức liền hội khống chế cánh tay vung đao làm ra phản kích đây chính là hai người rằng co điểm chỗ nam n g ọ n g ly am hiểu huyễn thuật nhưng mà cường độ công kích không đủ trong suốt phi đao đã bị chém bay rất nhiều lần thật là một cái khó chơi ra hỏa bên cạnh còn có cái đi tìm cái chết vậy mà nhìn thấy ta còn không đi c ầ nam phải i vận dụng k ộ t chiêu. ngộng a m n Ly m t b ê lợi d ụ n huyễn thuật đem thương tĩnh không cung đem chế ly ạ i thời phân ra một bộ phận tinh nghiệm phi đồng đao phân phận thần cánh Nhận、tập. Phong Long một xuất tập. pháp. ra bộ bí lực sử u ve q n Nam Mộng Ly sắc mặt trắng nhuận đồng thời thi triển hai cái bí pháp đối hắn tinh thần tiêu hao cũng mười phần lớn tổng cộng mười ba trôi cánh ve phi đao lẫn nhau c u ố n quít lấy nhau dần dần bốn phía dần dần hình thành một cái nhỏ bé khí lưu sau đó khí lưu không ngừng xoay tròn tăng thêm hình thành một cái ba mét đường kính lợi nhận long quyền phong Long Phong Quyển bên một chương ó t ể n cái n hai mùi trăm i không n g chín mươi sáu xếp hạng lợi nhận long quyển phong khoảng cách thương cung tịnh thân thể càng ngày càng gần phi thuyền vũ trụ phía trên quan sát các hoàng tử cũng theo tóm lên tâm tới tinh thần nghiệm sư huyễn thuật sư lưu phái tu luyện nhân số còn kém rất rất xa trưởng không sư nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vũ trụ bên trong rất nhiều thứ đều có thể miễn dịch huyễn thuật k h ô n g chế t ỷ như cơ giới tộc hoặc là nhân tạo chiến đấu k h ô i lỗi còn có sát ngoài gia nhập đặc thù tài liệu phi thuyền vũ trụ cái này trùng hạn chế dẫn đến vũ trụ bên trong huyễn thuật sư số lượng thưa thớt nhưng mà mỗi một cái đều hội để người đau đầu một ngày ý chí lực hoặc là linh hồn không đủ cường đại hội bị h u y ễ n thuật sư trực tiếp kéo vào vĩnh hằng h u y ễ n cảnh bên trong thậm chí có thể thông qua h u y ễ n cảnh đem một số võ giả chuyển hóa thành nô b u ộ c của mình tỷ như phong vương cấp cường giả h u y ễ n linh vương nhận nàng điều khiển bất hủ cấp thần linh nô b u ộ c liền có tám mươi mốt vị trong đó phong hầu cấp bất hủ bảy mươi chín vị còn lại hai vị nô b u ộ c đều là phong vương cấp bất hủ đây là một loại đặc biệt lưu phái bất kỳ cái gì võ giả đụng tới h u y ễ n thuật sư đều hội có chút kiến kỵ cần phải cẩn thận hơn tất cả mọi người nhìn màn ảnh mười phân khẩn trương đều hy vọng thương cung tĩnh có thể kịp thời tránh thoát luyện cảnh né tránh lần này công kích nhìn xem lợi nhận long quyền sắp chiếm đoạt thương cung tĩnh thân thể nam mộng l y lộ ra vẻ mỉm cười ngươi ra hỏa này thật không dễ dàng đối phó đâu suy suy tự tại thương cung tĩnh sau lưng bị phong long quyền một bên cắt chém đến máu thịt be bét thời khắc hắn đ ỗ n g nhiên mở mắt ra trong mắt đầy là h ư n g quang biểu tình dữ tợn vô cùng thân hình đ ỗ n g nhiên hướng bên cạnh l ó ạ lên né tránh sắp đem hắn thôn phệ lợi nhận long quyền chỉ có điều hắn lúc này bị thương rất nghiêm trọng thế sau lưng một bộ phận huyết nhục toàn bộ tiêu thất thậm chí xương cốt đều bị kia phong nhận cắt tới một bộ phận cũng chính bởi vì cái này chủng kịch liệt đau nhức mới khiến cho thương cung tĩnh thành công từ huyễn cảnh bên trong tránh thoát ra đến thương cung tĩnh sắc mặt tâm trầm toàn thân nguyên năng bạo phát nhanh chóng rút ngắn cùng nam mộng ly ở giữa khoảng cách sau đó dùng trong tay trường đao màu xanh lam hoành không c h ẳ n g kích huyết đau trảm nam mộng ly tại thương cung tĩnh trốn thoát ảo cảnh thời điểm lấy làm kinh hãi vừa rồi thật không nên bung ô lỏng h u y ễ n thuật khống chế hắn vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy tránh đi phong long quyển về sau nhất định phải lấy đó mà làm gương nhìn thấy thương cung tĩnh hương chính mình đánh tới hắn không chút hoang mang thân thể bốn phía đột nhiên xuất hiện mấy sởi gió nhẹ thân hình phiêu hốt như không trung tơ liễu rất nhẹ nhàng liền né tránh thương cung tĩnh công kích phi hành bí pháp cùng các loại tốc độ bí pháp là h u y ễ n thuật sư bảo mệnh căn bản một ngày h u y ễ n thuật mất đi hiệu lực phải nhờ vào phi hành bí pháp đến hất gia định nhân nam ngộng ly phong hệ pháp tắc đã lĩnh ngộ được tầng thứ ba tốc độ nhanh tại hàng t i n h cấp bên trong khó gặp đối thủ trừ phi là những cái kia đem không gian pháp tắc cũng lĩnh ngộ được tầng thứ ba thiên tài có bản lĩnh đ ừ n g chạy giống cái nam nhân đồng dạng thương cung tĩnh quát lên một tiếng lớn để đao lại truy nam ngộng ly lại mỉm cười quay đầu nhìn thoáng qua con mắt bên trong toát ra màu hồng quan mang không tốt hắn lại muốn phóng thích u y ễ n thuật thương cung tĩnh liền quay đầu tránh cùng nam ngộng ly nhìn thẳng ha ha h u y ê n thuật có thể không phải dựa vào con mắt thả ra ngủ ngốc thương cung tĩnh cảm thấy mí mắt càng ngày càng trầm tựa hồ có một thanh âm lại để cho hắn nghỉ ngơi trước mặt càng là xuất hiện một mảng lớn mềm mại bãi cỏ ý thức lại lần nữa khôi phục thanh tình lúc đã đứt ra cùng vũ trụ giả định liên hệ ta bị đào thải rồi Tốt, phía dưới đến ngươi nam mộng ly âm thanh sâu kín truyền đến giang nhị hào thai bên trong Tốt. giang nhị hào lên tiếng sau đó nhục thân hóa thành kim ảnh tại không chúng cấp tốc lướt qua t không, không, không kịp chờ hắn nghĩ rõ ràng liền thấy một cái dữ tợn quyền ảnh tại trước mắt hắn phóng đại tại h thức cùng vũ trụ giả định ra kết nối. Ha ha, huyên thuật.、Bất、hủ cấp linh hồn sung kích đối ta phỏng trừng đều không dùng. Giang nhị hào nội tâm nghĩ, túi đầu nhìn thoáng qua địa đồ, sau đó hóa thành e o sau sung ra ta Giang qua địa sau đều đầu ý trụ đứt kết Bất trừng tâm túi cùng cấp dùng. nối. nội giả vũ đối đồ, đó đ một o k m ả n hắn hướng phụ thi người cận có người dự thi vị trí bay đi. Tại dự trí vị bay đánh chết nam ngộng ly sau đó xếp hạng trực tiếp tăng lên hơn tám mươi cái thứ tự cái này để ngay tại quan sát trực tiếp rất nhiều hoàng tử đám công chúa bọn họ thán phục liên tục tên đầu trọc này tiểu tử đến cùng là cái gì quái thai thế nào hội so những người khác mạnh hơn kêu nhiều cảm giác liền là tại nghiền ép đúng à, cảm giác vừa rồi nam n g ọ c ly huyễn thuật một chút cũng không co sinh ra hiệu quả ý chí lực mạnh như vậy mau nhìn hắn lại là nhất kích liền giết chết đối thủ xếp hạng lại tăng lên bố la lâm mau cùng ta nhóm nói một chút cái này giang nhị hảo là lai lịch gì đi thế nào t i ể u tại hắc long sơn tinh vực xuất hiện một cái mạnh như vậy thiên tài cái này bố la lâm đối với giang nhị hảo hiểu rõ cũng mười phần có hạn t i ể u tại hắn phát tin tức để người tuần tra giang nhị hào tin tức thời điểm bên hai lại có người lại kêu gọi tên của hắn bố la lâm người nhóm hắc long sơn đế quốc có người xông vào trước một vạn tên ừ m la phong thế nào ta đều chưa nghe qua đâu nơi này là một chiếc càng thêm xa hoa cự hình phi thuyền rộng rãi đại sảnh bên trong ngồi mấy ngàn người những n à y người đều là hắc long sơn đế quốc chân chính giai tầng thống trị người ngoài hành tinh loại thiên tài đ ỉ n h phong chiến sự quan mỗi cái đế quốc thể diện cái này dạng tất cả vũ trụ tái sự dẫn tới đế quốc giai tầng thống trị cao độ coi trọng chúc mừng bệ hạ chúng ta hắc long sơn đế quốc ra một cái tiến vào trước một ngàn tên thiên tài bệ hạ đại hảo sự a trên màn hình lớn hắc long sơn đế quốc kia một cột thông qua thi dự tuyển danh ngạch biến thành một cái này trực tiếp để đại sảnh bên trong đám người sôi trào lên lần lượt hướng đế hoàng trúc cái này giang nhị hảo rất không tệ đế hoàng trên mặt t ư ơ i cười lần này ta nhóm hắc long sơn đế quốc không cần hạt chót hán có đại công a cha một chút tên thiên tài này là hắc long sơn tinh vực chỗ nào ra đến bậy hạ vừa rồi đã điều tra giang nhị hào đến từ hắc long sơn đế quốc thuộc hạ quốc ngân lam đế quốc ngân lam đế quốc không sai không sai đem hắn nhóm năm nay tài nguyên phân ngạch điều ba cái điểm bậy hạ anh minh không chỉ là những này giai tầng thống trị những cái kia hắc long sơn đế quốc bình dân đồng dạng biết rõ giang nhị hào cái tên này đế quốc kiêu ngạo vì hắc long sơn tinh vực làm vẻ vang thiên tài vô số người đều chú ý tới tái sự liền giống như là nhìn đến quê hương mình người thành vì đại anh hùng đồng dạng hắn nhóm những này làm đến anh hùng quê quán người cũng hội cảm thấy kiêu ngạo tự hào thời gian n h ó á n g một cái mà qua đảo mắt ở giữa mười lăm ngày đi qua giang nhị hào xếp hạng không ngừng trèo thăng trong đó có chút người dự thi đã phát hiện từng mảnh từng mảnh không người khu vực những này phát hiện bị truyền đến ngoại giới đồng thời lúc này thông qua bảng xếp hạng nhìn ra một chút tin tức toàn bộ hải đảo đều bắt đầu lưu truyền một cái cực kỳ khủng bố truyền thuyết chương hai trăm chín mươi bảy tàn sát không còn đệ b á t thế giới khu điểm tích lũy bảng xếp hạng đệ nhất giang nhị hảo điểm tích lũy đã vung ra thứ hai mực thiên thành gấp năm lần còn nhiều một ít may mắn còn sống sót người dự thi thông qua vũ trụ giả định tại giao lưu diễn đàn cho nhau liên lạc đồng thời cũng thông qua loại phương thức này liên hợp lại tây nam bán đảo bị đồ không đến cùng là cái nào sát tinh làm không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chúng ta thế giới khu đứng hàng thứ nhất cái kia giang nhị hảo sắt khí thật sự là trọng mà lại s á t lục tốc độ cũng siêu nhanh nghe nói hết thể gặp qua h ắ n người đều chết rồi cho nên nói đệ bắt thế giới khu thành bịt mắt trốn tìm trò chơi quá buồn cười đi lão tử không tin ta ngược lại muốn xem xem ai có thể chống đỡ được mấy trăm người vây công hay sao ha ha tây nam bán đảo lúc ấy liên hợp hơn năm trăm người dự thi trong đó còn có hai cái bảng xếp hạng trước mười cao thủ nhưng mà trận chiến kia hơn năm trăm người không ai còn sống đều bị đào thải ra ngoài thậm chí có mấy người bởi vì này chiến còn nhận kích thích tinh thần trở nên có chút thất thường t thật giả khủng bố như vậy sao cái này là ta ngoại giới một cái bằng h ữ u phát tin nhắn tới nhắc nhở ta hẳn là thật liền ngày đó cái này giang nhị hào trực tiếp đ ă n g đỉnh thành vi đệ b á t thế giới khu đứng hàng thứ nhất mặt khác một trăm cái thế giới điểm tích lũy tổng xếp hạng thứ hai ngoại giới cái kia hắc long sơn đế quốc trình thể chấn động nghe nói cái kia đế hoàng muốn thưởng cho giang nhị hào một cái tinh hệ làm tư nhân lãnh địa đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi vũ trụ cấp cường giả mới có thể mạnh như vậy đi cái này người biến thái đến có chút phá hư cân bằng chúng ta nhất định phải tránh thời khắc nhìn chằm chằm địa đồ một ngày nhìn đều cái nào đó điểm đỏ cấp tốc hướng ngươi bay tới không muốn do dự tranh thủ thời gian chạy trốn đến cuối cùng mới có thể thu được tiến nhập vòng thứ hai tư cách xong ta giống như nhìn thấy hắn huynh đệ tranh thủ thời gian báo cái tọa độ chúng ta rút lui người chỗ khu vực n 9 8 2 vê đúp n song loan phong rừng cây giang nhị hào tại một chỗ trong rừng chui ra ngoài sau lưng một cỗ thi thể ngay tại trầm giai hóa thành hư vô trạng thái thế nào cảm giác đám người này đều tại trốn tránh ta không quá dễ dàng tìm đúng tay giang nhị hào nhìn xem trên bản đồ đột nhiên tứ tán mở điểm đỏ có phần buồn b ự c ngoại giới hắc long sơn tinh vực đã triệt để sôi trào lần này hắc long sơn đế quốc lập tức mở mày mở mặt liên tiếp ra ba cái rết vào tổng xếp hạng trước m ộ ư ơ i vạn người dự thi t i ế xếp n nhập tổng hạng t r ư ớ c 10 v ạ n liền đ ạ i b i ể u c h o t h ô n g qua u thi t dự y ể n vòng t h ứ n h ấ t c h í t có t ư cách t i ế đến n vào t h i dự t u y trăm linh đài o bảy la phong xếp hạng 98.607, l m p h a n g xếp hạng, hạng 31.253, hai người này xếp hạng đã là cái này mấy lần đến thành tích tốt nhất nhưng mà chân chính làm bọn hắn sôi trào là bởi vì giang nhị hào tại một trăm cái thế giới khu tổng xếp hạng đệ một vị loại này đẳng cấp thiên tài h ắ c long sơn đế quốc toàn bộ lịch sử đều không có xuất hiện qua Hắc lần o Hoàng trao hào Long n Sơn cũng định tự mình đi trao tặng giang nhị hào long Sơn đế quốc vị cùng lãnh địa, đồng thời còn xuất ra 100 vạn tiền vũ trụ làm ban thưởng. g đế đi đế địa, Hắc thời làm quốc tước vũ vị tự xuất trụ ra l này cơ hồ hết t h ể hắc long sơn tinh vực võ giả tinh thần nghiệm sư đều đối giang nhị h à o sinh ra hảo cảm loại này địa vực vinh dự cảm giác đã xâm nhập lòng người không ít thương nghiệp liên minh đều tập hợp một chỗ thành lập một cái giang nhị h à o chủ khoản tài chính sẽ tại vũ trụ giả định mạng lưới chứng kiến hạ n thu thập đến từ tinh vực các nơi đầu tư duy trì cuối c ù ngày đem cái n m ộ thứ bút gom góp đến k o hai mươi lăm giang nhị hào rốt cuộc tìm được cuối cùng một nhóm ẩn núp người nhìn thoáng qua địa đồ phía trên điểm đỏ toàn bộ biến mất mặt đất bên trên mấy ngàn bộ thi thể hóa thành hư vô những người này ở đây làm sao cùng giấy giụa coi là nhiều người liền có thể đánh bại cái này đại ma vương nhưng mà làm gì giang nhị hào toàn hệ pháp tắc cảm ngộ tầng thứ đều nghiền ép bọn h ắ n tăng thêm tốc độ lại nhanh những người này tụ hợp công kích căn bản không có tác dụng gì hô ba rốt cuộc sớm hoàn thành bọn gia hỏa này thật là có thể chạy giang nhị hào sắc mặt hơi trắng bệnh cỗ thân thể này là phổ thông hàng tinh cấp k i ể u giai số liệu mấy ngày nay hắn mặc dù rất chú trọng khôi phục nhưng mà cuối cùng sẽ còn tiêu hao nguyên năng quá nhiều không thể tránh né trở nên có phần suy yếu Tích kiểm đến đệ bát thế giới khu chỉ còn lại một người sống sót、đệ、bát thế giới đem tự chắc chỉ khu Chúc kiểm giới lại người giới người Giang đem mừng đến đệ Đệ động đóng còn sống nhị hào ngươi tự động thu hoạch được tổng quyết chiến danh l ạ c h không cần lại tham gia thi dự tuyển vòng thứ hai lôi đài tái giang nhị hào bên thai truyền đến nhắc nhở sau đó trước mắt hình ảnh nhất truyền trực tiếp xuất hiện tại trong hư nghị vũ trụ hắc long sơn hòn đảo phía trên tại nơi này đã có vô số đại nhân vật trông mong mà đối đãi chờ đợi cái này hắc long sơn tinh vực siêu cấp thiên tài giáng lâm thật không thể tưởng tượng nổi a h ắ n vậy mà trực tiếp hoặc gián tiếp đánh g i ế t thế giới hết thể người dự thi cái khác chín mươi chín cái thế giới khu còn có năm ngày mới có thể kết thúc hắn là ta gặp qua lịch đại thiên tài chiến một cái lợi hại nhất sớm năm ngày kết thúc một cái thế giới khu thi dự tuyển lấy một đích thức trời ạ nghị cũng không dám nghĩ hắn là như thế nào làm được ta xem qua người khác cho phát tần số nhìn hắn đánh giết những người dự thi khác hiệu suất thực sự là quá cao mỗi lần đều là nhất kích tất sát hàng t i n h cấp k i ể u giai tốc độ phi hành vốn là nhanh khu thứ tám thế giới kia địa đồ còn là quá nhỏ mấy ngày liền có thể bay một vòng nếu không phải đ á g kia người dự thi ngay từ đầu cố ý tranh chiến đoán n c h ừ gặp còn có thể s ớ từng đội, từng đội đế đế qua đế hoàng bệ hạ trong sân giang nhị hào có vẻ hơi đột ngột chỉ bất quá không ai đi trách tội hắc long sơn đế hoàng khỏe miệng ngậm lấy tiếu dung phất phất tay ra hiệu miễn lễ sau đó mặc kệ những người khác trực tiếp bay về phía giang nhị hảo ngươi chính là giang nhị hảo nghi thức thụ v ẫ n rất long trọng tại mọi người chứng kiến hạng hắc long sơn đế hoàng trao tặng giang nhị hảo vinh dự bá tước tước vị sau đó đem ngân làm đế quốc bên trong hệ ngân hà cùng bẹ ở tạ tinh hệ phong cho giang nhị hảo làm tư nhân lãnh đ ị a giang nhị hảo chân chính danh tiếng vang xa lên Thành long sơn, Tinh vực vô số tuổi trẻ võ giả thần tượng thiếu tượng. tại ty trụ tổng thành tích tới to Hắc hoài định Nhị Hào Long Sơn cùng nữ xuân Cùng công Giang cũng dẫn tới sóng to gió lớn. Vực lúc giả giả gió số đối vô võ vũ đó, bộ, một chỗ kim quang lấp lánh thần quốc bên trong mênh mông vô ngần bối cảnh hạ đứng vững một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh cái này giang nhị hào là hắc long sơn tinh vực biểu hiện rất không tệ dẫn tới không ít người quan tâm chúng ta cũng trọng điểm quan tâm một chút linh phong hầu n g ư ờ i đem hắn tư liệu c h u y ể n cho tôn giả đi được rồi lão sư đúng lão sư chân diễn vương giống như đã sớm tiếp xúc qua tiểu gia hòa này chúng ta khả năng có chút muộn chân diễn hắn hạ thủ ngược lại là nhanh làm theo lời ta bảo chân diễn một cái phong vương cấp còn có thể giành được qua tôn giả hay sao vâng nghi thức thụ vấn về sau giang lanh chúa đợi chút nữa đế hoàng còn tổ chức một cái ngài chúc mừng yến hội muốn mời ngài trình diện nơi đó có rất nhiều muốn quen biết ngài hắc long sơn cao tầng chờ lấy đâu một vị tam nhãn giới chủ mỉm cười cùng giang nhị hào nói nhìn qua không có chút nào giá đỡ loại thiên tài này một ngày tiến nhập công ty vũ trụ giả định tổng bộ thành làm hạch tâm thành viên thân phận kia có thể là viễn siêu đồng dạng giới chủ lại thêm lúc này giang nhị hào còn là bá tước thân phận địa vị đã cùng giới chủ bình đẳng giang nhị hào khe khẽ lắc đầu thi lễ một cái nói ta muốn chăm chỉ tu luyện chuẩn bị tổng quyết chiến không thể đi thay ta hướng đế hoàng biểu đạt ta ấ y náy ấ y Trưng t Lôi đài i Nga không quan h vậy ngài hảo hảo tu luyện chuẩn bị tổng quyết chiến quan trọng hơn tin tưởng đế hoàng b ệ hạ hội lý giải c ầ u chúc ngài tại lôi đài tái bên trong lấy được thành tích tốt tam nhãn giới chủ trên mặt vẫn ý như là đầy là nụ cười trả lời tạ ơn giang nhị hào nói tiếng c ả m ơn sau đó liền cắt ra vũ trụ giả định liên hệ ý thức trở lại hiện thực trong thành bảo nguyên bản chính ghé vào trên ghế s a lon đỏ giã đột nhiên giật giật lỗ thai sau đó trên mặt lộ ra kinh hỉ mới vừa đứng dậy liền thấy giang nhị hào đẩy cửa đi ra ngoài chủ nhân ngài trở về a đò dạ chuẩn bị cho ngài rất thật tốt ăn nha ngài thật sự là quá lợi hại là chúng ta hắc long sơn tình vực kiêu ngạo a đò dạ nhãn bên trong đầy là sùng bái tiểu tinh tinh giang nhị hào cười cười v ố t ve một chút đò dạ đầu sau đó ngồi tại bàn trước mặt bắt đầu ăn ừ m hương vị coi như không tệ đò dạ chính ngươi làm sao đò dạ mỉm cười ngọt ngào lên sau đó trọng trọng gật đầu nói bình thường không có chuyện gì chủ nhân cũng không tại Ta thức tu A, nhảm chán liền học vài món ăn ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện A, không học phổ. phải phải lực vài về vậy Đỏ dạ, sau hội i b ế năm giả. Ai c ngày la phong c ả n vu quốc gia vũ trụ tổng xếp hạng thứ tự bảo trì tại một mươi tám nghìn sáu trăm ba mươi thế giới thứ nhất khu xếp hạng đệ một trăm năm mươi hai tên mặc dù không bằng giang nhị hào biến thái như vậy nhưng ở hắc long sơn đế quốc thiên tài chiến lịch sử có lợi một cái thiên tài đứng đầu một tên giới chủ cấp cường giả tự mình đưa tới đế hoàng mang cho hắn ban thưởng một trăm vạn càn vũ tệ giang nhị hào khi nhàn hạ hậu còn đi quan sát la phong chiến đấu trực tiếp phát hiện hắn xác thực tiến bộ rất nhiều nhất là không gian pháp tắc càng nộ so trước đó cường đại mấy lần cùng giang nhị hào bất đồng la phong bởi vì không phải thế giới khu thứ nhất bởi vậy muốn đi tham gia vòng thứ hai lôi đài tái cùng mười vạn người cạnh tranh còn lại chín trăm cái danh l ạ c h về sau nửa tháng giang nhị hào mỗi ngày đều hội rút ra thời gian nhất định đến chỉ đạo la phong đao pháp cũng giúp hắn tôi luyện kỹ xảo pháp lực k h o ả ngay thời i g n n à La Phong tiến bộ thần tốc. từ i ế n thần bộ tốc, t cái chỗ người tài này vạn bên trong chỗ hết tài năng hết đầu ố i với hắn mà nói không khó. Địa tinh người tư chất vấn đề giải người liền rãi linh thiết linh lại loại vấn về vũ hắn không khó. chất Phong hơn người lực lĩnh ngộ liền chậm hồn chất khách pháp ảnh hưởng, chủng khác hồn chí mạnh, lĩnh pháp tắc ngộ bên trong sơn trận bên trong sung ngộ cũng sẽ lại càng dễ loại suy. Ngay mà bày Địa đề đặc đ bị sau, La ra, tọa tư quyết trí trụ tộc từ lực lực suy. so sẽ bổ ý dễ tọa sơn khách sáng tạo diễm thần tộc tố chất thân thể cường hành nhưng mà về sau cải tạo địa tinh làm cho con mới sinh đốn ngộ linh hồn ý chí phát sinh một loại biến hóa kỳ diệu đốn ngộ s á t suất trở nên cao hơn cũng chính là bởi vì dạng này địa tinh lịch sử mới xuất hiện nắm giữ thánh nhân tâm cảnh mấy tên tiên h i ể n ý chí mạnh tâm cảnh liền dễ dàng đề thăng đồng thời lại càng dễ khai ngộ lý giải thế giới vận chuyển quy tắc Năm ngày tháng này gian, giang nhị hào ý thức liên tiếp đến vũ trụ giả định, dự định quan sát một chút phong chiến một giả là đài hào tái bắt thời thức tiếp trụ sát chút cái lôi la đầu đấu. ý vũ dự trước đó một trăm cái thế giới khu thi dự tuyển cũng không có phạm vi lớn trực tiếp chỉ có thể trả tiền thông qua lơ lửng tại từng cái thế giới khu phía trên giám thị phi thuyền tiến hành quan sát rất nhiều phổ thông công dân cũng sẽ không tốn hao nhiều như vậy càn vô tệ đi xem vòng thứ nhất dự tuyển nhưng là lôi đài thi đấu hội tiến hành tiếp sóng đồng thời sẽ bán ra lôi đài tái quan chiến vé vào cửa so sánh vòng thứ nhất sơ tuyển tái loại kia vip cấp hưởng thụ loại này quan chiến vé vào cửa thiết trí mà giá cả liền càng thêm bình dân hóa bởi vậy càn v ũ quốc gia vũ trụ bên trong vô số người đặt trước hiện tại quan chiến vé vào cửa công ty vũ trụ giả định chuyên môn vì lần này lôi đài tái mở một cái to lớn b ị diện tại mê ngông vô biên hà lưu bên trong c ó từng tòa đảo nhỏ mỗi một hòn đảo phía trên đều sẽ có một cái tung h à n h mười cây số đấu vũ tràng vây quanh quan chiến tịch diện tích mạnh hơn đủ để dung nạp mười ước người xem lôi đài tái tổng cộng chia làm một tổ mỗi ngày hội tiến hành hai trăm tổ đối chiến khả năng bởi vì hiệu ứng hồ điệp la phong lần này cũng không có bị phân đến ngày thứ hai mà là bị phân đến đệ 196 t ổ điều này đại biểu la phong đệ nhất thiên liền hội tham gia lôi đài chiến giang nhị hào đặt trước hai cái hàng trước bao xương châu ngồi ý thức kết nối vũ trụ giả định về sau liền trực tiếp đến đến trong dạng nơi này bốn phía đều là đơn hướng trong suốt pha lê có thể ở bên trong thấy rõ ràng bên ngoài nhưng ở bên ngoài lại không cách nào nhìn thấy bên trong coi như tinh thần niệm lực cũng vô pháp xuyên thấu đúng lúc này Từng đ、so、cờ xí, cờ xí các vị người xem một đạo trong trẻo ngọt ngào như hoàng oanh thanh âm chuyên khắp toàn bộ đấu vũ tràng tại đấu võ trưởng trung ương đứng một tên giá người bốc lửa người mặc cận chiến đấu áo mái tóc xù thiếu nữ cùng lúc đó to lớn đấu vũ tràng trên không cũng hình chiếu ra hình ảnh của nàng yểu điệu đường cong bị tay đua xe đồng dạng quần áo bó nghiền ép mười phần dẫn lửa trên khán đài vang lên từng đợt tiếng huýt sáo sắp cử hành là lôi đài hôn chiến đệ một trăm chín mươi sáu tổ để cho ta tới giới thiệu cái này một trăm chín mươi sáu tổ một trăm vị thiên tài vị thứ nhất doạ lại ngu hắn đến từ nặc khắc tinh vực trước đó tại đệ 73 thế giới khu xếp hạng đệ 312 tên mái tóc xù thiếu nữ hố néo người khắp khuôn mặt là nụ cười ngọt ngào không ngừng giới thiệu ngay tại lúc đó bên cạnh hiện ra một cái màn hình lớn biểu hiện trên màn ảnh lấy dọa lẹ mù một ít tư liệu cùng cá nhân hình ảnh dọa lẹ mù dọa lẹ mù đấu vũ tràng nào đó một phiến khu vực đột nhiên vang lên rung trời tiếng hoan hô cái này là nặc khắc tinh vực đến đây quan chiến một ít người ủng hộ bọn hắn không ngừng hô to lấy dọa lẹ mù danh tự góp phần trợ uy vị thứ hai chỗ lộp đến từ đế thiên thần quốc trước đó tại đệ tám mươi sáu thế giới khu xếp hạng đệ năm mươi chín tên vị thứ ba từng người từng người thiên tài tuyển thủ được giới thiệu sau đó rất nhanh liền đến la phong giữa sân buộc phát lên rung trời cuồng hô lần này hắc long sơn tinh vực hết thể tấn cấp ba người giang nhị hào không cần tham gia còn lại chính là la phong cùng kia son y nhưng mà la phong xếp hạng cao hơn cho nên người ủng hộ càng nhiều hắc long sơn đế quốc khó được ra mấy một thiên tài lần này nguyện ý mua phiếu đến chợ uy người cũng nhiều hơn la phong danh tự mỗi lần bị báo ra đến tiếng hô hoán trực tiếp đem lên một vị tuyển thủ tiếng hô ép tới đấu vũ tràng bên trong tụ tập đến từ, từ từng cái tinh vực một trăm tên thiên tài giới thiệu kết thúc về sau mái tóc xù thiếu nữ cũng không dài dòng trực tiếp bay ra đấu vũ tràng sau đó hưng ơ phấn hô lớn nói các vị người xem lôi đài hôn chiến sắp bắt đầu mọi người cùng nhau đến ngược chờ mong cuộc chiến đấu này đi 10, 9, 8, 7, 3. hai một vừa dứt lời đấu vũ tràng bên trong liền chuyển đến tiếng oanh minh la tiểu ca cố lên đọ dạ dơ nắm tay nhỏ hung hăng huy động hai lần bao xương bên ngoài các loại tiếng hô hoán nương theo lấy hôn chiến bắt đầu trở nên càng tiêu ngạo hơn long tác phổ lôi khắc d o a l ạ mụ la phong la lên trợ uy âm thanh cơ hồ muốn đem đấu vũ tràng lập t u n g đấu vũ tràng bên trong một trăm l i ê n thiên tài nháy mắt có động tác Vâng. có người tại nhanh chóng thoát ly nhiều người vị trí có người trực tiếp hướng người bên cạnh công kích qua càng có phần trực tiếp dẫm lên niệm lực vũ khí phi thân lên đồng thời công hướng mấy người cái này b ở y thiên tài đều có không tầm thường bản lĩnh một ngày đụng vào nhau tựa như là hỏa tinh đụng địa tinh đồng dạng nổ tung điên cuồng trong sân người xem đã sắp điên h ậ n không thể chính mình đi lên hỗ trợ đánh một trận thiên tài ở giữa chiến đấu so với võ giả bình thường đến nói càng thêm lộng lẫy thêm ra càng nhiều biến hóa đồng thời, đối chiến cũng biến thành quỷ dị khó lường ai cũng không biết đối thủ trước mắt còn có hay không cái khác á t chủ bài chương hai trăm chín mươi chín hôn chiến thiên tài nếu là không có mấy món át chủ bài hoặc là đòn sát thủ k i a liền không xứng đáng là thiên tài giữa sân các loại đa o quang binh khí niệm lực va chạm càng có lĩnh vực bí pháp sen lẫn trong đó để người nhìn hoa cả mắt trong đó la phong biểu hiện vô cùng trói sáng một thanh huyết ảnh trường đao nắm trong tay ngay từ đầu liền đem bên người đối thủ chém thành hai nửa La p h o n giữa làm tốt lắm. La tốt tốt, chết Ha ha,、la、Phong,、tốt. đánh á c này Long Sơn bầy giấc rưỡi. Hác Long Sơn địch. vô hiu, hiu, hiu. Phúc, phúc, phúc. sân các loại binh khí đều có hơn nữa còn có thiên môn á n g khí ẩn tàng trong hư không đánh lén ngay tại đối chiến những người dự thi khác la phong cơ trường đao thế không thể đỡ bốn phía người dự thi liên tiếp đổ vào dưới đao của hắn la phong trên mặt m ộ ư ơ i phần trăm ổn mặc dù mình thực lực rất mạnh nhưng mà cũng sẽ không phớt l ở n g ạ y bén quan sát đến bốn phía giữa sân nhanh chóng giao chiến la phong không ngừng vùng đao mỗi một đao tựa như thần sơn giáng lâm thế lớn lực mãnh t r u n g quanh người dự thi rất nhanh bị hắn t h a n h không đúng lúc này hai thanh trong suốt bay vòng từ phía sau lạng yên không một tiếng động hướng hắn đánh tới s i ê u s i ê u la phong trở lại chính là một đao giống như linh dương treo sừng dùng một loại cực kỳ xảo diệu quy tích một đao đồng thời ném bay kia hai thanh bay vòng binh khí niệm lực đánh lén muốn chết la phong trực tiếp để mắt tới bay trên trời cao đánh lén tên kia thân xuyên chiến ý màu xanh tinh thần nhiệm sư ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết dùng binh khí niệm lực diễn thần binh ra la phong phía sau ám kim sắc trường côn đột nhiên phân ra liên tiếp kim quang kim quang ở giữa có tơ vàng cho nhau sâu c h u a ố i ẩn chứa kỳ dị pháp tắc ba động một thanh mông lung kim sắc huyễn kiếm nháy mắt hình thành huyễn kiếm thức ngâm kim sắc huyễn kiếm phần đuôi nổ tung kim sắc khí lãng Hóa thành một đạo kim đạo s ắ cái kiếm ảnh, b n thẳng về phía này muốn chạy có thể u n gian thoáng là xương vỡ vụn thân ảnh tên kia chiến y m à u xanh tinh thần nghiệm sư đôi mắt bên trong đầy là kinh hãi chi sắc l ự c đạo này thật lớn may mắn tấm thuẫn ngăn trở bất quá ta cánh tay này tạm thời phế ngay tại hắn muốn đi cái khác chiến khu đảo tẩu thời điểm kim sắc luyện kiếm hơi chuyển hướng sau đó buộc phát ra ông minh c h i t h à n h trực tiếp bắn thủng hắn đầu lâu p h ú c p h ú c kim sát h u y ệ n kiếm không chỉ có bắn thủng cái này tên tinh thần nghiệm sư đầu lâu ẩn chứa trong đó cường đại lực trùng kích dọc theo một cái bị la phong k h ô n g chế tốt quỹ tích lại liên tục bắn thủng hai gã khác thiên tài thân thể mới ngừng lại được bốn phía ngay tại chiến đấu mấy người nội tâm h o à n g hốt cái này người thế nào mạnh như vậy vậy mà một hơi liên sát ba tên thiên tài cái này là lực lượng phát tắc hắn tuyệt đối lĩnh ngộ trí ít tầng thứ hai bản nguyên p h á p tắc không may làm sao lại đụng tới loại này b i ế n thái đến vây sát hắn đúng mọi người cùng nhau trước hết giết hắn chúng ta lại quyết ra thắng bại t ố t phu cận bảy tám tên người dự thi liên hợp lại công hướng la phong tốc độ nhanh như thiểm điện nghĩ vây sát ta không có đơn giản như vậy la phong thân hình thoát một cái trở nên bắt đầu mơ hồ không gian bốn phía lít nha lít nhít xuất hiện mấy chục cái huy thân cái gì một cái tóc tím yêu dị nam tử mục bên trong lộ ra vẻ sợ hãi cái này là vạn tuyến lưu tầng thứ hai vạn tuyến lưu b í pháp là vũ trụ bên trong lưu truyền rộng hơn phi hành bí pháp rất nhiều người đều tu luyện qua đại bộ phận bất hủ tồn tại trên cơ bản nhân thủ một bản dùng đến bồi dưỡng mình đệ tử mặc dù là hàng thông thường nhưng mà không có nghĩa là cái bí pháp này yếu tương phản vạn tuyến lưu đi qua tuế n g u y ệ t nghiệm chứng thích hợp nhất hàng tình cấp bắt đầu tu luyện một loại cao d à i bí pháp chỉ bất quá nếu như đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ không đủ sẽ rất khó để thăng vô số người bị vây ở đệ nhất tầng có thể làm được tầng thứ hai liền đại biểu hắn tại không gian pháp tắc bên trên có viễn siêu hắn người thiên phú vạn tuyến lưu đệ nhất tầng một tuyến lưu có thể so với kim giác cự thú thiên phú bí pháp tuyệt đối không gian đệ nhất tầng hồ quang tầng thứ hai là chín tuyến lưu tu luyện tới đỉnh phong có thể huyễn hóa ra mấy c h ủ thậm chí gần trăm cái huyễn thân hiện tại la phong sở biểu diễn ra chính là thuộc về tầng thứ hai chín tuyến lưu tu luyện tới đỉnh phong sau năng lực nam tử tóc tím nghĩ rõ ràng điểm ấy vội vàng thu hồi chính mình b ì n h khí niệm lực cũng không quay đầu lại hướng một phương hướng khác bay đi đao ảnh giống như ngân hà cuốn ngược mỹ lệ ngân sắc đường nét tại cái này bảy tên võ giả bên cạnh nở rộ sau đó bộc phát phức phức phức liên tiếp trầm đủ cơm thanh về sau trừ tên kia ngay từ đầu liền lựa chọn đào tẩu tóc tím tinh thần nhậm sư bảy người chết hết hàng tinh cấp võ giả hoặc là tinh thần n i ệ m sư niệm lực phạm vi đều rất lớn la phong một đao đánh chết bảy tên thiên tài một màn đều bị bọn hắn thu vào trong mắt giá hỏa này làm sao lại mạnh như vậy không chỉ có niệm lực công kích l ĩ n h nộ kim chi phát tắc liền liền đao pháp đều khủng bố như vậy tận lực không nên t r e o chọc hắn mười cái tấn cấp danh ngạch khẳng định có hắn một cái lúc này người trong sân mấy đã giảm mạnh đến mấy chục người la phong đứng ở chỗ không người nào dám đến công kích hắn thế là giữa sân xuất hiện kỳ quái một màn địa phương khắc chiến lửa nóng chỉ có la phong cái này lại bình tĩnh vô cùng trên khán đài hắc long sơn quan chiến hơn trăm vạn người xem ra sức h ò hét người phát tiết cái này là hắc long sơn đế quốc vài vạn năm đến lần thứ nhất ngẩng đầu lên ra một cái để những tinh vực khác lau mắt mà nhìn thiên tài rất nhanh trên lôi đài nhân số giảm bớt đến m ộ ư ơ i cái so tái kết thúc may mắn còn sống sót hết thệ thiên tài nhìn về phía cái kia gánh vác lấy huyết sắc trường đào cùng ám kim sắc cự côn la phong trong ánh mắt bao hàm nồng đậm kiên kỵ trên h mình, nhưng mà đối mặt một cái chân chính nghiên thiên tài thời điểm, kêu kêu hội không chút i tài kiêu đối cái tài điểm, loại kiêu kiêu liền lại ê n ngạo ngạo còn mặt một xót t mà đều đủ để có của sự gì. ép khán đài hoan hô đều gọi hô hảo trên lôi đài còn lại mười cái người mười người này sẽ đại biểu cản vu đế quốc tham gia người ngoài hành tinh loại đỉnh phong thiên tài chiến tổng quyết chiến cái này là vô thượng vinh quang không chỉ có tại chỗ người quan chiến kích động những cái kia không có mua vé vào cửa quan sát chỉ h o a n tiếp sóng dân chúng cũng đều sôi trào lên la phong là chúng ta hắc long sơn đế quốc kiêu ngạo trước có giang nhị hào sau có la phong chúng ta hắc long sơn tinh vực chính là gia nhân tài a kia là tất nhiên đáng tiếc nạ bị n h i gặp một cái biến thái giã nhân bị thật sớm đào thải ra khỏi đi nạ bị n h i so giang nhị hào cùng la phong kém không ít đâu cái này la phong gần nhất tiến bộ là thật sự lớn ta xem qua hăn thế giới khu video chiến đấu kia thời điểm còn giống như không có mạnh như vậy cho nên nói đây chính là thiên tài nha Thời gian ngắn liền ngắn c ó t h ể có cùng cái tiến rất biết tại hiện Giang lợi hại lớn. Không hắn nhị nào bộ hảo, h ơ n Đây còn phải nói, n phải h k ẳ g định là Giang lãnh nhìn Phong chúa chút là La rồi A. Ta vừa có treo, ba i hiện ể u ngoài t h ự lực c r ấ t m ạ n không không ẩn h hay thực biết có dấu linh ự c Ẩn giấu thực lực. Không thể nào, tại loại này tái sự tình còn muốn ẩn dã nhân nhung quân la phong tấn cấp liền liền ba ba tháp đều sợ hãi than la phong tiến bộ tốc độ cái này loại độ lực lĩnh nộ g coi như tại một ít đỉnh phong chủng tộc bên trong đều rất khó nhìn thấy nhưng mà la phong lại làm được thiểm vực tộc giao phó hắn không gian thiên phú bị khai phát đến cực hạ n lôi đài tranh tài biểu hiện ra cũng không phải là hắn toàn bộ thực lực la phong làm rất tốt giang nhị hào cho la phong phát cái tin tức sau liền rời khỏi vũ trụ giả định tại tòa thành trong phòng tu luyện tiếp tục bế quan đến mức phía sau lôi đài quyết chiến so tái hắn đã không cần nhìn la phong trên cơ bản ổn năm ngày sau đó lôi đài hôn chiến kết thúc mỗi cái lôi đài thông qua m ộ ư ơ i người cuối cùng một tổ tổng cộng bảo lưu lại một vạn người tiến hành lôi đài quyết chiến lôi đài quyết chiến không còn dùng hôn chiến hình thức tiến hành mà là ngẫu nhiên một v một đối chiến cái này một vạn người đi tranh đoạt còn lại chín trăm cái danh lệch lôi đài quyết chiến đối với la phong đến nói m ộ ư ơ i phần nhẹ nhõm ngay từ đầu ngay tại không ngừng thắng liên tiếp thẳng đến trận này mới chính thức gặp đối thủ của mình lúc này la phong đứng đối diện một cái đồng dạng thắng liên tiếp xuống tới đối thủ Ngoại hiệu dã nhân nhung quân、giã、nhân Nhung quân thân hình cao lớn khôi ngô tóc dối b ờ i tựa hồ có s ắ p xỉ một năm không có đi trình lý chân trần đứng tại lôi đài một đầu khác ánh mắt hung ác cồn u phóng nhìn c h ầ m c h ầ m la phong giống như một cái nhắm người muốn nuốt manh thú hắn chỉ là đứng ở nơi đó liền mang theo một loại tự thành thiên địa khí thế la phong vô ý thức nắm chặt trôi đao hắn có thể từ nhung quân khí tràng cảm giác được trước mắt cái này là cái vô cùng khó chơi nhân vật thân đồng dạng dâng lên một cỗ thuộc về mình khí thế ha ha ha dã nhân nhung quân cùng tiếu h dối bời tóc hạ có một đôi thanh tịnh trong suốt đôi mắt chiến đi chiến đi đại chiến một trận giữa lôi đài hai người khí thế không đoạn giao phong cuối cùng nổ tung lên hình thành một cỗ vô hình khí lưu hướng về bốn phía lôi đài khuyết tả lấn ra b a n g nhung quân rút ra đòn đao la phong rút ra huyết ảnh trường đao nhung quân nắm chặt lại trôi đao chân trần đ ỗ n g nhiên giẫm một cái mặt đất con ngươi trung tinh quang lóe lên miệng bên trong hét to giết、Ấm、ẩm ẩm nhung quân mỗi m ộ trong b ư n như tay h đoàn mỗi lần rơi hạ, đao để trực tiếp chém ngang miệng bên trong khẽ quát một tiếng phá thổ hoàng sắc khí lưu từ quanh người hắn bay lên kim sắc huyễn kiếm bị khí lưu trói buộc đến trở nên chậm một tia vẹn vẹn như vậy một kia liền để nhung quân tìm được cơ hội một đao chạm tại kim sắc huyễn kiếm trên thân kiếm keng kim thiết giao kích thanh âm truyền đến kim sắc huyễn kiếm tại không trung n h ó á n g một cái trực tiếp h i ể n hóa ra bản thể kia là từng mai từng mai l ư ớ i dao tổ hợp mà thành kiếm nhỏ màu vàng kim da hỏa này đao hảo trọng bất quá chúng ta so một lần đến cùng ai đao càng trọng nhìn thấy huyễn kiếm thức t ấ c công chưa lập la phong trực tiếp gầm nhẹ một tiếng tay cầm huyết ảnh trường đao nên đón tiếp lấy dù sao bây giờ la phong tối cường cũng không phải binh khí niệm lực diễn thần binh mà là đao pháp huyết ảnh mang theo một cỗ kỳ dị lực lượng trực tiếp cùng đ o ạ n đao đụng vào nhau t r ứ n g mắt hỏa hoa nổ tung lên la phong la phong cố lên nhung quân cố lên dưới trận người xem đều khẩn trương lên đánh giáp l à cả thời khắc liền đại biểu cho cứng đ ố i cứng trong thời gian ngắn liền có thể quyết ra t h ắ n g bại tới keng keng giữa sân song đao đụng vào nhau mọi người mở rộng tầm mắt là g i á n g người khôi ngô nhung quân lần này cứng đối cứng vậy mà trực tiếp bị một cỗ quái lực cho chém bay ra ngoài sắc mặt hơi có chút kinh ngạc hào đao pháp nhung quân tán thưởng một tiếng sau đó ngửa mặt lên trời cười ha hả đồng thời bỗng nhiên cầm trong tay đ o ạ n đao vung ra hiu đ o ạ n đao trực tiếp đánh tới bên bờ lôi đài trên khán đài rất nhiều đến từ kim kiếm đế quốc người nhao nhao đứng lên đều hết sức t ỏ mò nhung quân hành động này hắn muốn làm gì thế nào ném đi vũ khí của mình chẳng lẽ là muốn nhận thua dã nhân ngươi không thể làm như vậy chúng ta kim kiếm đế quốc không liều chết chiến đấu một trận liền nhận thua đây cũng không phải là chúng ta kim kiếm đế quốc phong cách la phong dã nhân đột nhiên lớn tiếng kêu lên ừng thế nào la phong trên mặt lộ ra vẻ không hiểu người lao pháp rất không tệ thực lực cũng rất mạnh dã nhân nhung q u ầ n gãi gãi dối bời tóc cười to nói cản vụ vũ trụ quốc nội bộ tuyển chọn ta vốn là không để vào mắt Ta danh rơi chúng u ố i tiến cùng n là ậ p vũ trụ t ta càn vu vũ trụ quốc mặc dù thiên tai lớp lớp nhưng mà vũ trụ tổng xếp hạng đệ nhất có phần cuồng vọng đi nhất định là điên trên khán đài một mảnh xôn xao liền liền tại đặc thù trong rạp một vài đại nhân vật cũng hơi hơi lắc đầu cảm thấy nhung quân tại phát nôn bừa bãi đấu vũ tràng bên trong nhung quân lật tay một cái từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh khác vũ khí kia là một thanh đen tuyển cự hình chiến đao kích thước so trước đó trôi này đ o ạ n đao phải lớn ra hai chén còn nhiều ta không nghĩ tới vì càn vu vũ trụ quốc một cái danh lệch lại có người có thể b ứ c ta xuất ra địa l i ệ t đao dã nhân nhung quân nói đem đen t u y ể n đại đao nắm chặt toàn bộ thân thể khí thế nâng cao một bước đồng thời phát sinh một chút biến hóa kỳ dị chiến đao nhấc lên cái đầu so nhung quân d á người n g còn cao lớn hơn lưới đ a o trực chỉ la phong miệng bên trong quát to có cái gì tuyệt chiêu xử hết ra đi không phải vậy liền không có cơ hội la phong con ngươi co rụt lại chú ý tới nhung quân khí thế biến hóa trong tay huyết ảnh chiến đao nắm thật chặt thân ảnh huyễn hóa ra bách đạo thân ảnh tựa như quỷ mị đồng dạng phóng tới nhung quân cái này là vạn tuyến lưu tầng thứ ba dưới trận có người biết phân biệt tốt xấu h ế t lên kinh ngạc quá mạnh cái này la phong không gian bản nguyên pháp tắc cảm lộ vậy mà đã đạt tới loại tình trạng này k i a d ã nhân muốn nguy hiểm vạn tuyến lưu cái gì vạn tuyến lưu chính mình đi thăm dò vạn tuyến lưu là một loại cao dài phi hành bí pháp dính đến không gian bản nguyên pháp tắc vận dụng không gian p h á p tắc lợi hại lợi hại nhung quân sắc mặt siết chặt bất quá cũng không có bối rối thân thể khẽ động bốn phía vù vù lên xuất trên lôi đài xuất hiện hai cái nhung quân cái này hai thân ảnh trong tay đều cầm một nắm cự hình chiến đao điên cuồng phong tới là phong huyên thân cái này nhung quân cũng không đơn giản vậy mà đồng dạng lĩnh ngộ không gian phát tắc cái này là một loại khác không chút nào kém cỏi hơn vạn tuyến lưu bí pháp kính tượng thuấn sát thuật quá mức nghiện d ã nhân vậy mà cũng lợi hại như vậy chúng ta c à n vu vũ trụ quốc lần này cần tại tổng quyết chiến bên trong rực rỡ hào quang a bách huyên thân tay cầm huyết ảnh chiến đao cùng hai cái kính tượng phân thân đụng vào nhau hát s á c đao quang thế đại lực trầm hoành tảo thiên quân giống như quỷ linh chi trảm huyết s á c đao quang không ngừng đánh trả lúc này la phong kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà ở vào hạ phong thân hình bị trầm trọng hát đao bổ đến liên tiếp lui về phía sau chương ba trăm linh một ngân hà hiện trong rạp đại nhân vật nhao nhao ngồi thẳng người trên mặt có vẻ kinh ngạc cái này nhung quân vậy mà che giấu thực lực hiện tại đè ép la phong đánh đúng là mầm ngống tốt bên cạnh mấy người cũng đi theo gật gật đầu đấu vũ tràng bên trong cực lớn đen t u y ể n chiến đao liên tục chẳng kích đao pháp con đường hung mánh dị thường mỗi một đao đều giống như một tòa đại lục đấu đa xuống la phong trên c h á n ra một chút mồ hôi dị cái này chủng độ đối kháng mỗi một đao đều muốn dốc hết toàn lực nguyên lực cùng nhục thân phát lực dao động cũng không thể rơi hạ chỉ có thể dùng một chiêu kia la phong thân ảnh nhanh lùi lại sau đó hoành đao với trước ngực nhìn qua đuổi theo nhung quân không nghĩ tới ngươi vậy mà bức ta xử suất một chiêu kia a muốn ra tuyệt chiêu rồi sao Ta cũng liệt à m cho n g ư ơ nếm hát sắc lưu quang phảng phất mang theo khai thiên tri thế từ trên xuống dưới bổ tới cái này là một cái nhung quân tự sáng tạo đao pháp uy lực không chút nào thua với một ít vũ trụ cấp mới tu luyện đao pháp la phong túi thấp người hai tay cầm ngược lấy huyết ảnh trường đao não hải bên trong xuất hiện lần nữa cái kia đạo ngân hà đao phong đã rất gần hắn đột đến mở mắt ra hét lớn một tiếng ngân hà quài chương không x o á t trong tay huyết ảnh trường đao từ dưới đi lên vung lên một đạo ngân sắc đao quang tựa như một đạo vô cùng tình mỹ ngân sắc dòng nước đi ngược dòng nước mặt ngoài nhìn qua đao pháp này sinh ra đao quang yếu đuối hào nhoáng bên ngoài nhưng m à cỗ này ngân sắc dòng nước tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc bẻ gãy nghiền nát sông mở hát sắc đao quang giống như thiên mạc đồng dạng hát sắc đao quang tại ngân sắc dòng nước trước mặt phảng phất như là một chương yếu ớt giấy tuyên tinh mỹ loé ra ngân quang dòng nước phá vỡ đao quang về sau thế đi không ngừng nháy mắt xuyên thấu nhung quân lồng ngực sau đó sau lưng hắn nổ tung hóa thành mạng thiên ngân mang tinh mỹ mạ ưu nhã lại ẩn giấu đi vô hạn sắc cơ cái này nhung quân khắp khuôn mặt là kinh ngạc thân hình cao lớn chậm rãi đổ xuống cuối cùng hóa thành hư vô một trận chiến này la phong t h ắ n g về sau lôi đài tái đối với la phong đến nói liền càng thêm nhẹ nhõm rất nhanh liền kiếm đủ điểm tích lũy thu hoạch được một cái tham gia tổng q ế t chiến danh l ệ c vũ trụ giả định bất hủ thần linh quan chiến đài bên trên nhung quân đao pháp đã rất không tệ có thể cái này l à phong đao pháp có phần quỷ dị chưa thấy qua cái này lưu phái đao pháp đúng la phong một đao kia vậy mà không có cảm nhận được bản nguyên pháp tắc lực lượng phản phất chính là toàn bằng nhục thân phát lực cùng một t r ù n g đặc thù kỹ xảo nhưng lại mơ hồ cảm thấy không có đơn giản như vậy đao pháp này khẳng định rất có lai lịch nói không chừng tiểu gia hỏa này sẽ cho chúng ta cản vu vũ trụ quốc mang đến kinh hỷ cũng khó nói nguyên thủy khu danh lệch hẳn là có kia một khả năng nhỏ nhoi đi nguyên thủy khu dường như treo bất quá khu thái sơ hội có rất lớn cơ hội nguyên thủy khu mỗi một lần chỉ có một cái danh lệch các ngươi chưa nghe nói qua cái kia gọi b á lan tiểu gia hỏa không gian pháp tắc lĩnh n ộ đã không kém hơn một ít vực chủ xem một chút đi chúng ta còn có cái giang nhị hào đâu ta cảm thấy a giang nhị hào hẳn là có hy vọng kiếm thoáng dây rủa kia nguyên thủy khu danh lệch ta nhìn hắn tại thi dự tuyển thời điểm hẳn là không dùng toàn lực chúng ta c ả n vu vũ trụ quốc lần này một chút ra ba cái hạt giống tuyển thủ cái này hạ những lao ra hỏa kia không dám chế rêu chúng ta c ả n vu vũ trụ quốc không có thiên tài đi ha ha trên bình đài vang lên một trận tiếng cười lôi đài quyết chiến đ ả o thải người tiến nhập luân hồi tái đi tranh thủ còn lại danh lệch la phong trở lại hắc long sơn hòn đảo về sau trực tiếp bị đế hoàng tự mình tiếp kiến đồng thời không ràng buộc tặng cùng rất nhiều chỗ tốt đối mặt chuyện tốt như vậy la phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt cắt ra vũ trụ giả định kết nối trở lại tòa thành về sau la phong vốn định đến báo tin vui lại ngoài ý muốn phát hiện r ằ n g ca lại tại bế quan la phong chỉ có thể tại ba ba tháp thúc giục phía dưới tiến nhập tu luyện thất bế quan không có cách cùng giang nhị hảo cái này trùng biến thái cùng một chỗ áp lực thực sự quá lớn vừa định tiến vào trạng thái tu luyện ba ba tháp liền nhắc nhở có tân tin nhắn phát kiện người vậy mà là đến từ giã nhân nhung quân la phong rảnh rỗi đến vũ trụ giả định uống một chén ta rất thích người đ a o pháp có thể cùng một chỗ trao đổi tu luyện tâm đắc Kỳ quái, ta cùng ra cùng hắc ỏ a ra, ta La sau nay này trước đó cũng không nhận ra, thế nào đột nhiên nghĩ mời ta đi uống rượu đâu. La Phong truyền tống đến trước thế đột một tháp thể rượu cái, có đó đi đâu. đầu đó để đêm điểm gãi hồi h mời kiểu âm bà bà long sơn x í c h m a n g uống tử quán uống rượu với nhau. với Hắc đảo xích mang tử quán la phong làm địa chủ sớm đặt trước hảo vị trí nhung quân cũng sớm đến hai người ngồi vào cùng một chỗ về sau bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ cái kia la phong ha ha ta rất thích ngươi sau cùng kia nhất thức đao pháp ta trở về trang một chút vũ trụ giả định tài liệu trên internet đều không tìm được cùng loại đao pháp ngươi cũng là tự sáng tạo sao nhung quân dẫn đầu đánh vỡ yên lặng cười hỏi la phong lắc đầu kia là sư phụ ta truyền thụ cho ta nhung quân nghe ngươi ý tứ liệt chảm là ngươi tự sáng tạo đao pháp nhung quân nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu phải cũng không phải kia nhất thức đao pháp còn chưa thành thục bất quá la phong ngươi một đao kia thật là để ta mở rộng tấm mắt uống rượu xong chúng ta lại đi sát lục chàng quyết chiến không gian đánh một trận thế nào có thể tùy thời phục bồi ha ha sảng khoái đến la phong cạn ly cạn ly nam nhân ở giữa hữu nghị rất đơn giản uống một lần rượu trên cơ bản liền có thể quen thuộc hai người ăn uống linh đình ở giữa gần gui hơn khá nhiều đều mười phần thưởng thức trên người đối phương một ít sở trường mãi cho đến rượu cục kết thúc n h ư n g quân đều không có hỏi thăm la phong sư phụ là ai chỉ là trước khi đi nói một câu la lão đệ sư phụ của ngươi nhất định là cái rất mạnh bất hủ thần linh a la phong nghĩ nghĩ sau đó nhẹ gật đầu la phong hảo hảo tu luyện cẩn thận lần tiếp theo bị ta vượt qua a ha ha tổng quyết chiến gặp nhung quân đi khôi ngô cồn g p h o n g thân ảnh soát một chút biến mất tại trong tử quán h i ệ n nhiên là lợi dụng vũ trụ giả định truyền tống công năng rời đi hắc long sơn hòn đảo nhân loại cương vực bên trong tổng cộng có một tám cái giống càn vu vũ trụ quốc dạng này cao đẳng quốc gia vũ trụ trong đó có phần quốc gia vũ trụ cương vực so cản vu vũ trụ quốc còn muốn to lớn bởi vậy thiên tài chiến giai đoạn thứ nhất tuyển chọn cần tốn thời gian thời gian hai năm hai năm này thời gian bên trong giang nhị hào không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc kim chi pháp tắc đã đạt tới tầng thứ sáu sơ kỳ không gian pháp tắc đạt tới tầng thứ năm hậu kỳ còn lại bát đại pháp tắc cũng nhao nhao bước vào tầng thứ năm sơ kỳ pháp tắc lĩnh ngộ càng về sau tiêu hao thời gian liền hội càng nhiều liền tính toán giang nhị hào cũng không thể ngoại lệ mặc dù hắn nắm giữ vừa nghe ngàn ngộ năng lực nhưng ở phức tạp các đại pháp tắc trước mặt còn hơi có vẻ chưa đủ cái này là giang nhị hào đồng thời l ĩ n h nộ thập đại pháp tắc tốc độ nếu như hắn chuyên tâm l ĩ n h nộ trong đó nhất môn tốc độ nhất định có thể lật mấy lần chỉ bất quá giang nhị hào cũng không muốn làm như vậy nếu như pháp tắc tầng thứ ở giữa tranh l ệ n h quá lớn loại kia kỳ lạ ngụy hỗn độn lĩnh vực liền vô pháp hình thành hỗn độn pháp tắc mới là hắn mục tiêu cuối cùng bởi vậy hắn sẽ không bỏ rơi cảm n ộ hỗn độn pháp tắc cơ hội mỗi một lần hình thành loại kia thập đại pháp tắc lĩnh vực d á n g lâm tái hợp lĩnh vực liền hội sinh ra một chủng kỳ dị cộng hưởng ba động hôn đồn pháp tắc liền ẩn tàng tại loại này ba động bên trong chương ba trăm linh hai thập tam hai năm sau vũ trụ nhân loại đỉnh phong thiên tài chiến vòng thứ nhất sơ tuyển toàn bộ kết thúc hết thể thông qua sơ tuyển tuyển thủ dự thi bị tụ tập đến trong hư nghị vũ trụ c à n vu đại lục ở bên trên một tòa phù không đảo tự bên trên giang lanh chúa la phong tiên sinh mời cái này đi một tên vũ trụ cấp nhân viên công tác mỉm cười vì bọn họ chỉ dẫn con đường có thể đi vào thiên tài chiến tổng quyết chiến thiên tài tại về sau nhất định có thể thành t i ể u vũ trụ cấp thậm chí cấp vực chủ cho dù hiện tại chỉ là hàng t i n h cấp cũng đủ làm cho vũ trụ cấp cho nhất định tôn trọng chỉ chốc lát giang nhị hào cùng la phong liền đến đến một chỗ hoa thảo ung tùn quảng trường thượng nơi này lúc này chính tụ tập một đống người phần lớn là nam nữ trẻ tuổi đến từ càn vu vũ, vũ trụ quốc từng cái tinh vực thiên tài là la phong hoa kháo các ngươi nhìn hắn vậy mà cùng giang nhị hào cùng đi ai là giang nhị hào ngươi đây không biết hắn nhưng là đem đệ bát thế giới khu đồ không n g o n nhân đồ không thật giả kia đệ bát thế giới khu người dự thi đều kia thủy sao không phải bọn hắn thủy mà là cái này giang nhị hào thật rất mạnh quảng trường thượng không ít nam nữ đều nhìn giang nhị hào cho nhau nói nhỏ có phần cảm thán la phong tóc dối bởi giã nhân lên tiếng chào ngươi làm sao cùng giang nhị hào cùng đi các ngươi trước đó nhận biết đúng a nhung quân hắn là ta giang ca chúng ta đến từ cùng một hành tinh la phong cẩn thận từng ly từng tí vỗ vỗ giang nhị hào bả vai cười nói ha ha la phong ngươi cái này giang ca video chiến đấu ta xem qua thực lực rất mạnh a ngươi tốt ta là giã nhân nhung quân giang nhị hào cũng mỉm cười vươn tay nắm chặt lại ngươi tốt mọi người ở đây trò chuyện thời điểm đột nhiên một luồng áp lực vô hình giáng lâm cứ việc tại trong hư nghị vũ trụ uy thế như vậy vẫn y như là để tại chỗ một nghìn tên thiên tài cảm thấy thân thể phát run sắc mặt đều biến s ắ c giang nhị hào thuộc về đám người bên trong chịu ảnh hưởng nhẹ nhất một cái cái này trùng linh hồn uy áp với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì hiệu quả hắn ngẩng đầu nhìn thẳng bầu trời giáng lâm cái kia hùng tráng thân ảnh một tên thân xuyên lân giáp chiến bào cao tám mét cự nhân dậm chân đi tới thân tràn ngập một t r ù n g tĩnh mịch khí tức tựa h ồ chung quanh k i a sáng đều bị thân thể của hắn n u ố t hết đồng thời còn có một cỗ chui cái mũi mùi màu tươi khiến cái này thiên tài não hải bên trong h i ể n hiện huyết hải phiêu thi cảnh tượng khủng bố lệnh n g ư ờ i cảm giác sâu sắc sợ hãi can vu vũ, vũ trụ quốc tham gia thiên tài chiến một nghìn tên người dự thi lần này từ ta dẫn đội cự nhân thanh em vang vọng thiên địa ù ù giống như sấm rển tại dưới mũ giáp cặp kia con n g ư ờ i băng lánh cho người ta áp lực vô tận vừa nhìn liền biết hắn là cái nhân vật khó đối phó các ngươi có thể xưng hô ta là thập tam đại nhân rõ chưa minh bạch tại chỗ một nghìn tên thiên tài liền cùng kêu lên đáp lại tại chỗ một nghìn tên thiên tài trừ giang nhị hào bên ngoài đều cảm nhận được một chủng cực đoan bản năng sợ hãi thân thể đang cảnh cáo bọn hắn trước mắt người khổng lồ này có thể tùy tiện giết chết bọn hắn chính là cái này chủng tự thân bản năng để bọn hắn m ổ hôi lạnh lâm ly giang nhị hào l â n giáp cự nhân ánh mắt rơi vào một mặt bình tĩnh giang nhị hào thân bên trên giang nhị hào mỉm cười thi lễ một cái thập tam đại nhân ngươi rất không tệ vậy mà có thể tại bất hủ huy áp phía dưới thản nhiên như không ngươi video ta xem qua lần này chúng ta cản vu đế quốc đông đảo thiên tài bên trong chỉ có ngươi là vào chắc vũ trụ tổng xếp hạng trước một nghìn hảo hảo cố gắng tranh thủ vì cản vu vũ trụ quốc cầm một cái thứ tự tốt trở về thập tam đại nhân vậy mà khó được lộ ra một tia tán thưởng ý cười vâng giang nhị hào thấp túi lầu nói theo về sau lân giáp chiến bảo cự nhân lại đem ánh mắt rơi vào la phong cùng nhung quân thân bên trên la phong ngươi tiến bộ rất nhanh nhất là đao pháp nếu như có thể bảo trì cái này trùng sức mạnh cũng có hy vọng xông vào trước một ngàn tên còn có nhung quân ý chí của ngươi không tệ có nhất định hy vọng sẽ không bị đào thải hai người các ngươi nhất định phải vì cản vu vũ trụ quốc đụng một cái về sau thiếu không được chỗ tốt của các ngươi la phong cùng nhung quân hai người vội vàng gật đầu cung kính xứng phải cái khác m ô i cái thế giới khu hạng nhất có phần kích động ánh mắt bên trong có phần nóng bỏng hy vọng thập tam đại nhân cũng nhắc tới mình đáng tiếc thập tam đại nhân liếc nhìn một ánh mắt những người còn lại âm thanh lạnh lùng nói đến mức những người khác trên cơ bản không có gì hy vọng lời này vừa nói ra trong đám người lập tức liền có một ít người kìm lòng không được siết chặt nằm đấm nhìn về phía la phong cùng nhung quân hai người giang nhị hào làm thi dự tuyển đệ bát thế giới khu hạng nhất thực lực siêu cường bọn hắn có thể lý giải nhưng là la phong cùng nhung quân ngay từ đầu đều không phải thế giới khu thứ nhất dựa vào cái gì hai người bọn hắn so còn lại những thế giới kia khu đệ nhất có hy vọng tiến nhập vũ trụ tổng xếp hạng trước 1.000 đâu ừ đừng k h n g phục nhung quân sở dĩ không phải thế giới khu thứ nhất là hắn cố ý hành động muốn thông qua lôi đài tái tôi luyện chính mình dùng thực lực của hắn cầm tới thế giới khu hạng nhất không khó lắm mà các ngươi tối cường tiêu chuẩn cũng chính là vũ trụ tổng xếp hạng 8.000 g h ì tả hữu trình độ hy vọng rất xa vời bất quá nếu như các ngươi có thể giống la phong tiến bộ nhanh như vậy cũng có khả năng sáng tạo kỳ tích lịch sử cũng sẽ có một ít bắt đầu biểu hiện bình thường đến cuối cùng đỉnh phong tổng quyết chiến đột nhiên buộc phát thiên tài thập tam đại nhân nết nết khoe miệng theo sau trầm giọng nói hảo cùng ta lên đường đi thập tam đại nhân lời nói rất trói thai rất nhiều người đều nhìn chằm chằm la phong cùng n u n g quân bóng lưng nội tâm âm thầm so sánh sức lực la phong ta nhất định muốn vượt qua ngươi chứng minh cho tất cả mọi người nhìn ta tạp kỳ lạc cũng là tuyệt thế thiên tài Nhung quân, ngươi vậy mà đem cố ý tại h khu nhất cho nhất định phải làm cho ế giới gặp tái lưu đệ được, đ ta, ta làm so so về gia ai nhìn xem, thập ự lực c càng mạnh. Tại h t tam đại nhân mang lính hạ giang nhị hào các loại một nghìn tên thiên tài tại điểm truyền t ố n g đồng thời truyền t ố n g đến đến một cái vũ trụ giả định mới mở vị diện bên trong nơi này là một mảnh mênh mông màu t r ắ n g bạc đại lục trên đại lục đứng vững một nghìn tám tòa phong cách khác lạ cao úc những n à y cao úc quay trùng quanh thành một cái hình q u y ê n trung ương là một cái cực lớn hình tròn quảng trường lúc này quảng trường thượng có rất nhiều người ngay tại nhàn nhã tản bộ nói chuyện thiếm nhìn một cái tối thiểu có khoảng mười vạn người can vu vũ trụ quốc đội ngũ các ngươi được gan bài tại không số tám trăm hai mươi lăm cao úc ta đã vì các ngài mở ra trao quyền một tên thân xuyên bạch b à o nhân viên công tác hướng về thập tam đại nhân cung kính nói ừng thập tam khẽ vớt c ằ m sau đó mang theo đội ngũ hướng tỏa kia cao úc bay đi mau nhìn lại bay tới một đội ngũ không biết là cái nào quốc gia vũ trụ thiên tài tỉa tựa như là càn vu vũ trụ quốc thập tam đại nhân nô、no. vậy bọn hắn là càn vu vũ trụ quốc đội ngũ ta nghe lão sư nói lần này càn vu vũ trụ quốc gia hai ba cao thủ cao thủ cái nào quốc gia vũ trụ không có mấy người cao thủ à? đừng quên nơi này chính là vũ trụ thiên tài tổng quyết chiến căn cứ 1 0 0 n g h cái quốc gia vũ trụ thiên tài cũng sẽ ở nơi này không giống lão sư ta nói kia là rất có hy vọng xông vào tổng xếp hạng trước 1000 g h n tầm hai ba người càn vu vũ trụ quốc lần này mạnh như vậy Quảng trường chương ba trăm linh ba tử thần bá lan tám m t ơ i hai năm hảo trong cao ốc không gian m ộ ư ơ i phần rộng lớn đủ để dung nạp mấy ngàn người tại tu luyện ta chỗ này có một đến một thẻ số các ngươi linh thẻ số liền có thể đến chính các ngươi nghỉ ngơi ở lại gian phòng bên trong thập tam đại nhân vung tay lên từng cái thẻ số rơi xuống trước mặt mọi người giang nhị hào k h ẽ vươn tay bắt lấy thẻ số các ầ m xem một lên trên xét, phía trên có c ngươi hiện tại có thể trong phòng nghỉ ngơi cũng có thể đi quảng trường thượng cùng cái khác quốc gia vũ trụ thiên tài giao lưu nhanh trời tối thời điểm công ty vũ trụ giả định người tổ chức hội triệu tập các ngươi tất cả mọi người bất luận các ngươi tại vị diện chỗ nào đều có thể n gian giang ca ở hội cùng đi quảng trường đi dạo a la phong đi đến giang nhị hào bên cạnh mời nói giang nhị hào nhẹ gật đầu có thể a xem trước một chút công ty vũ trụ giả định cho chúng ta an bài gian phòng cái dạng gì được rồi giang ca đợi chút nữa gặp giang nhị hào cầm thẻ số đi tới cửa trước nhẹ nhàng nhoáng một cái môn liền tự động mở ra bên trong là một cái tiếp cận một m v hai căn phòng phòng ngủ giường phi thường lớn chừng dài m ộ mươi m rộng sáu m có phải là vì một ít thân hình cao lớn chủng tộc chuẩn bị hơi nhìn lướt qua giang nhị hào liền trực tiếp đóng cửa lại lúc này la phong cùng nhung quân ngay tại ngoài cửa chờ đợi mình đi thôi đi quảng trường mở mang kiến thức một chút cái khác quốc gia vũ trụ thiên tài trung ương quảng trường diện tích cực lớn cho dù có mấy chục vạn người tại nơi này toàn bộ ba năm thành đoàn nói chuyện phiếm cũng không lộ vẻ chen trúc quảng trường thượng không chỉ có từng đầu khúc chiết ốn lượn tiểu lộ bên cạnh còn có các loại tạo hình kỳ lạ hoa thảo cùng công trình kiến trúc la phong vừa tiến vào quảng trường một cái lục tóc thanh niên liền mỉm cười hướng la phong đi tới phong luân ngươi nhanh như vậy liền đến quảng trường rồi la phong mỉm cười nói nói lục tóc thanh niên khoát tay háo ta đều không có đi gian phòng trực tiếp tới、quảng、trường thượng, thật tốt, cũng cái chính cùng Các cho các người nơi nhiều, hai Giang người giới thiệu người quảng Quân Nung này này Nhị Hào là A. vị mấy ộ một t chút, ta thế tái biết tính toán thì biết, tốt, tốt, tiếng cái cái cũng cứ cùng cũng cởi chào. khu nhận hưu, không đánh nhau không hắn Phong Phong Nhị Hào giới gọi Người người Giang này bằng quen Luân. Luân. Nung Quân cũng cởi lên là ở m người đi trên quảng trường phong luân tựa hầu nghiên cứu qua cái khác quốc gia vũ trụ cao thủ tư liệu thỉnh thoảng cho bọn hắn làm một ít giới thiệu Các cái cái có cái rực ngươi nhìn kia, kia hai vũ tục h thần, nhân, kích hạng hiệu thực phần hắc huyến thần nhân. i gọi ngại ngoại kiếm, kia cái kia người kia gia lai ế xếp u sung nữ, nàng mộng tổng năng con đáng Còn bên là bào là là gào gầy, tộc trước tây, tộc t loa lực, lực ma rực có có sợ. truyền tại bành cổ vũ trụ quốc thiên tài chiến bên trong từ đầu tới đôi đều không có xuất thủ chỉ là nhìn đối phương một ánh mắt đối thủ của hắn liền hội lâm vào huyễn cảnh mà chết là một cái m ộ ư ơ i phần khủng bố h u y ễ n thuật sư Thực lực cũng có thể xung kích tổng xếp nhưng vào lúc này toàn bộ quảng trường đột nhiên an tĩnh lại mấy chục vạn tên đến từ từng cái quốc gia vũ trụ đám thiên tài bọn họ đều đình chỉ trò chuyện đồng loạt hướng một cái phương hướng nhìn lại ở giữa nơi xa trong một tòa cao ốc đi ra một tên bạch t ĩ thanh niên hán tướng mạo tuấn mỹ phía sau là một thanh trường kiếm màu đỏ ngỏm toàn bộ người đều tản mát ra một chủng người sống chớ tiến khí tức phảng phất một tòa tuyên ngữ cổ bất hóa băng sơn hắn còn n g ư ờ i băng lánh bên trong không có chút nào tình cảm quét một chút trong sân rộng các vị thiên tài về sau trực tiếp hướng phía giang nhị hào cái phương hướng này chậm rãi đi tới cái này là từ thần bá lan là hắn lần này tổng xếp hạng không thể tranh cãi đệ nhất hắn hướng bên này đi tới thiếu niên mặc áo vàng kia là cản vu vũ trụ quốc giang nhị hào nghe dẫn đội bất hủ thần linh nói chúng ta lần này thiên tài chiến chỉ có giang nhị hào có hy vọng cùng bá lan đỏ sức một hai quảng trường thượng các nơi vang lên từng đợt tiếng thảo luận chủ đề trung tâm chính là đang nghị luận giang nhị hào cùng tử thần bá lan ai mạnh hơn một ít tử thần bá lan là lần này thiên tài chiến một nghìn tám cái quốc gia vũ trụ bên trong xuất hiện bất khả tư nghị nhất thiên tài căn cứ hắn trước kia video tư liệu h á n tiền nhiệm một hơi huyễn hóa ra hơn chín trăm cái huyễn thân dạng này không gian pháp tắc lĩnh ngộ rõ ràng đã tiến nhập tầng thứ năm thậm chí khoảng cách tầng thứ sáu đã không xa liền xem như giới chủ cấp tồn tại có thể đạt tới không gian pháp tắc tầng thứ sáu cũng là phượng mao lân giác t ử thân bá lan chỉ là hàng tinh cấp liền đem không gian pháp tắc lĩnh ngộ được loại cấp bậc này loại thiên phú này cực đoan đáng sợ mấy chục vạn năm đều không có xuất hiện qua cái này chủng yêu nghiệt thậm chí có rất nhiều bất hủ nhận định cái này bá lan chính là lần này thiên tài chiến đệ nhất không thể nghi ngờ bất quá kia giang nhị hào quật khởi cũng rất thần bí trước đó nhìn qua hắn tại cản vu vũ trụ quốc video chiến đấu bất kỳ cái gì hàng tình cấp người dự thi đều ngăn cản không nổi hắn một quyền bất kỳ cái gì đối thủ đều là một quyền giải quyết cảm giác giống như là không tại một cái cấp bậc đồng dạng mà lại pháp tắc lĩnh ngộ cũng không thấp chỉ bất quá trước đó video hiển lộ ra lượng tin tức quá ít vô pháp phỏng đoán cái kia giang nhị hào pháp tắc cảm ngộ đến cái gì tầm thứ một núi không thể chứa hai hổ ngươi nhìn kêu bá lan giống như muốn đi tìm kia giang nhị hào bọn hắn đây là muốn hiện tại liền chiến đấu một trận ha ha như vậy đoan chừng cũng không cần đợi đến tổng quyết chiến liền biết ai mạnh hơn không có khả năng tại cái này trung tâm quảng trường thượng bất kỳ người nào không được đậu võ đoan chừng là trước khi chiến đấu thăm dò đi vượt qua đám người dự kiến tử thần bá lan chỉ là đi đến giang nhị hào bên người sau đó nghiêm túc nhìn thoáng qua về sau liền trực tiếp rời đi cũng không nói lời nào lộ r a dị thường cao lãnh một hào phòng ngăn bên trong vô số dẫn đội bất hủ thần linh tập hợp một chỗ hưởng dụng miễn phí cung cấp rượu và mỹ thực cái kia gọi bá lan người trẻ tuổi mới h à n g tinh cấp liền không gian pháp tắc cảm n g ộ đến loại tình trạng này nói không chừng trên dưới một trăm cái kỷ nguyên về sau có thể trở thành không gian tôn giả không gian tôn giả chậm chậm rất không có khả năng tôn giả cũng không phải cái gì người đều có thể thành tựu đến loại kia t ầ n g thứ bằng vào thiên phú đã không đủ các ngươi thổi phồng quá mức Cái này giả, thực sự quá khó. thập tam các ngươi quốc gia vũ trụ cái kia giang nhị hảo nhìn qua tính cách trầm ổn hẳn là ẩn tàng một chút thực lực a ha ha ta cũng không rõ ràng thập tam ngươi cái này đều đối với chúng ta ẩn tàng t r ư ơ n g ba trăm linh bốn cựu kiếm tôn giả ha ha thảo luận cái gì đâu náo nhiệt như vậy một đạo thanh âm vang r ộ i truyền vào một hào p h ò n g ă n p h ò n g ăn bên trong đông đảo bất hủ tồn tại đều quay đầu nhìn ra cửa chỉ gặp đi vào cửa một người mặc rất phổ thông giống như một cái thư sinh yếu đối u thanh bảo nam tử chỉ bất quá hắn trên đầu tử sắc lân phiến đem k i a tia nhu nhược dáng vẻ thư sinh phá hư không còn một mảnh Và anh, p h ò n g ăn bên trong hết thầy bất hủ thần linh tất cả đều đứng lên không mình hành lễ gặp qua tôn giả lần này ta công ty vũ trụ giả định tổ chức đỉnh phong thiên tài chiến các ngươi các đại vũ trụ nước hết sức ủng hộ ta đại biểu công ty vũ trụ giả định biểu thị cảm tạ vậy tím thanh bào người mỉm cười nói tôn giả khách khí cái này là chúng ta phải làm tôn giả loại chuyện nhỏ nhặt này còn có thể cực khổ ngài tự mình đến đi một chuyến thực sự là trong nhà ăn hết thể bất hủ đều nhao nhao cười đáp lại nói các ngươi tiếp tục trò chuyện ta ở sẽ đi triệu tập những thiên tài kia nói xong vậy tím thanh bảo nam tử lại trực tiếp từ cửa vào rời đi nhìn thấy thanh bảo nam tử rời đi trong nhà ăn lần lượt vang lên tiếng nghị luận vậy mà là cựu kiếm tôn giả xem ra đối lần này vũ trụ đỉnh phong thiên tài chiến công ty vũ trụ giả định rất coi trọng a ta nghe nói cựu kiếm tôn giả hiện tại ngay tại một cái cơ giới tộc cương vực bên trong vũ trụ bí cảnh bên trong không nghĩ tới hắn còn phân thân chủ trì lần này thiên tài chiến nói mười vạn cơ duyên trước đó cựu kiếm tôn giả kia thời điểm còn là hàng tính cấp cũng tham gia thiên tài chiến hắn chính là một lần kia đệ nhất nhân lúc ấy đối với pháp tắc càng lộ mảy may không giới cùng dưới mắt cái kia gọi b á lan người trẻ tuổi cựu kiếm tôn giả không đơn thuần là thiên phú tốt nghe nói hắn tại giới chủ cấp thời điểm còn được đến một lần đại cơ duyên cuối cùng mới tu luyện thành t ô n giả cái kia b á lan nghĩ đạt tới bất hủ cấp đều muốn đi qua không ít gian nan long đong lại càng không cần phải nói càng thêm gian nan gấp trăm lần nghìn lần không gian t ô n giả kia không chỉ có riêng là thiên phú tốt liền có thể đạt tới đúng vậy à không gian tôn giả phất tay liền có thể đấu chuyển tinh gì, chuyển đổi không gian những tinh cầu này tại loại kia tồn tại mắt bên trong chỉ sợ sẽ không so pha lê cầu mạnh bao nhiêu ai đời ta hẳn là không đùa chỉ hy vọng ta quốc gia vũ trụ có thể tái xuất một cái tôn giả những n à y đám bất hủ bọn họ tiền nhiệm đều là một phương thiên tài năm đó đều kiêu ngạo vô cùng lòng cao hơn trời nhưng bây giờ vừa nghĩ tới tu luyện tới tôn giả độ khó đều sẽ cảm giác đến tuyệt vọng không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn trong những người này rất khó tái xuất một cái tôn giả thậm chí phong vương cấp đều rất khó lúc trạng văn tối s ắ c trời dần tối giang nhị hào đang cùng la phong bọn hắn tại trong nhà ăn hưởng dụng một ít mỹ thực cùng đồ uống nơi này mặc dù là vũ trụ giả định nhưng mà đồ ăn có thể phát huy ra đến hương vị cùng hoa văn cảm giác cũng không so trong hiện thực kém bao nhiêu ccc、si si si. giang nhị hào cầm một cái ống hút đem trong chén hải thân băng lộ uống xong cái này chủng đồ uống hắn mười phân tích h một cái buổi chiều hắn đã tục chén hơn ba mươi lần la phong thì cùng với nhung quân nghiên cứu từng cái quốc gia vũ trụ cao thủ tư liệu tính nhắm vào làm ra một ít đối chiến phương án đúng lúc này một đạo vang r ộ i thanh âm đột nhiên tại hết thể thiên tài vang lên bên thai một nghìn tám quốc gia vũ trụ hết thể những người tham chiến đến trung ương quảng trường tập hợp nghe được thông chi về sau trong nhà ăn tất cả mọi người đứng dậy ra bên ngoài bay đi một nghìn tám cái quốc gia vũ trụ dòng g ã một trăm vạn lẻ tám ngàn tên người tham chiến từ bốn phương tám hướng hướng trung ương quảng trường tụ hợp giang nhị hào chú ý tới một cái thú vị hiện tượng trong cao ốc thỉnh thoảng sẽ bay ra mấy đôi quần áo không chỉnh tề nam nữ đám người đối với cái này đều không cảm thấy kinh ngạc cái này vũ trụ giả định kỹ thuật thật sự là cương đại vậy mà có thể ở trong đó làm loại chuyện này giang nhị hào khẽ nhăn một cái khoe miệng sau đó cùng la phong đám người phi thân đi tới trung tâm quảng trường vị trí trung tâm quảng trường có hơn trăm vạn người tụ tập cùng một chỗ người đông nghỉ nghỉ ị cho nhau trâu đầu ghé thai nhỏ giọng thảo luận nhưng vào lúc này một cố vô cùng m ê n h mông uy áp g á n g lâm tất cả mọi người lập tức ngậm m i ệ n g lại hết thể thiên tài ngay phía trước xuất hiện một nghìn tám tên bất hủ cấp tồn tại cái này là từng cái quốc gia vũ trụ dẫn đội người hoan n ê n các ngươi tham gia chúng ta công ty vũ trụ giả định tổ chức đỉnh phong thiên tài chiến một đạo giọng ôn hòa truyền vào mỗi cái người tham chiến trong hai theo sau nguyên bản không có một hai giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái thanh bảo vẩy tím nam tử h ắ n t i ê u dung hòa ái dễ gần thanh g n tâm. bảo vẫy tím r định hạch tâm. Thanh cựu kiếm tôn giả trầm giai nói phía dưới hoàn toàn yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được các ngươi hơn trăm vạn người tham chiến tranh đoạt một nghìn cái danh lạch quy tắc như sau tương lai các ngươi tất cả mọi người hội phân biệt tiến nhập một cái thí luyện không gian mỗi người đều sẽ có một cái chuyên môn thí luyện không gian tại cái này tòa thí luyện không gian bên trong hết thể có bảy tòa thí luyện tháp mỗi tòa thí luyện tháp có thất tầng song song tòa thứ nhất thí luyện tháp thất tầng mới có thể bắt đầu xông ra một tòa thí luyện tháp mãi cho đến các ngươi tử vong bị đá ra thí luyện tháp mới thôi trí năng hội căn cứ các ngươi tại thí luyện trong tháp biểu hiện tính toán điểm tích lũy điểm tích lũy đệ một tên đệ một trăm tên không cần tiếp tục sản trực tiếp bị chúng ta công ty vũ trụ giả định thu nạp làm hạch o tâm thành viên còn lại đệ một trăm linh một đệ bảy ba trăm l i ê n hội tiến hành lôi đài chiến tranh đoạt còn lại chín trăm cái danh lệch đến mức còn lại thì toàn bộ đào thải cựu kiếm tôn giả làm cho phía dưới hơn trăm vạn thiên tài cảm thấy vô cùng áp lực nặng nề vẹn vẹn một cái thí luyện không gian l i ề n muốn đào thải một trăm vạn người khủng bố như vậy tỷ lệ đào thải trừ mấy cái kia rất có năm chắc thiên tài bên ngoài những người khác tâm tình trầm trọng tàn khốc đào thải quy tắc những người tham chiến này bên trong có một trăm vạn người đến đến công ty vũ trụ giả định mở vị diện chỉ là làm vai phụ kết quả chính là b ồ i chạy một trận sau đó xám xịt trở lại chính mình quốc gia vũ trụ ai cũng không muốn xám xịt trở về bởi vậy đem so với trước nhẹ nhõm vui vẻ bầu không khí quy tắc tuyên bố về sau rất nhiều người liền nói chuyện trời đất tâm tình đều không có dự định sau khi giải tán nhanh đi về tu luyện một chút cựu kiếm tôn giả sau khi nói xong trực tiếp thuấn di rời đi còn lại 1 0 0 n g h vị bất hủ bên trong có một vị tóc đỏ tráng hán việt chúng mà ra các ngươi có thể giải tán trở về chuẩn bị cẩn thận vê anh trăm vạn hàng tinh cấp bên trong vô số người đều trực tiếp buộc phát tốc độ hướng trong cao ốc tiến đến loại tình huống này để giang nhị hào thấy có chút mê hoặc một đêm thời gian có thể để thăng rất nhiều thế nào đều gấp gáp như vậy đây chính là chúng ta điệu tinh chuyện cũ kể lâm trận mới mài g ư ơ m không vui cũng có a đi thôi chúng ta cũng trở về đi giang ca Các n giang ư ờ đi trước c ò n h nhị n thần băng liền Giang cùng nhung quân Ừng. Giang hải hội rồi đi. ta trở ta trước lộ, ca, ở về. về vậy Được hào tại mọi người rời đi về sau một mình hướng phía số ba phòng ăn đi tới điểm một ly hải thần băng lộ tinh tế nhâm nhi thưởng thức hành động như vậy tại vô số người bên trong lộ ra rất là đột ngột giữa không trung lơ lửng còn không có rời đi bất hủ tồn tại đều chú ý tới hắn tiểu gia hỏa này là cái nào quốc gia vũ trụ tâm thật là lớn chương á i này là ba trăm linh năm thí luyện tháp sáng sớm hôm sau một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe t r u y ề n đến tất cả mọi người náo hải bên trong tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng lập tức sẽ tiến hành tập thể truyền t ố n g đem hết thể người tham chiến đưa đến riêng phần mình thí luyện không gian giang nhị hào lúc này vừa lúc đem một ly hải t h ầ n băng lộ uống sạch từ trên chỗ ngồi đứng dậy r u ộ i lưng một cái sau đó vê anh một cỗ lực lượng vô hình d á n g lâm toàn bộ vị diện hết thể người tham chiến trong cùng một lúc bị truyền t ố n g đi giang nhị hào mở to mắt nhìn về phía bốn phía Nơi xa là Vâu Ngân Tinh Hùng, giờ phút này hắn đang đứng tại một khối thiên thạch khổng giờ tại khối xa là lồ Vâu phút một thạch bảy ê trên, viên này thiên n này đường kính đủ để cùng nhỏ tinh sánh. thạch một ít cỡ nhỏ vệ cỡ đủ để so b tòa thanh sắc thí luyện tháp giống như từng tòa cao ngất thần lâu thông thiên mà lên cao tới hơn m ộ ư ơ i cây số chiếm diện tích cũng có mấy cây số phà vi cái này bảy tòa thí luyện tháp trình một cái đặc biệt quy luật phân bố tại viên này thiên thạch bên trên ngay tại giang nhị hào trước mặt cái này một tòa thí luyện tháp chính là thí luyện không gian tòa thứ nhất cửa ải Nó cửa vào ra bạch quang n cửa bạch ra vào lẽ ạ h trên nhạt, nhạt. Cái khác tòa thí luyện tháp đại môn không có bất kỳ cái gì quan mang,、cái、này biểu thị Giang Nhị、hào、hiện khác thí tháp thị Hào chỉ có thể đại tại tòa bất từ t cái có cái cái có biểu kỳ gì ư ớ c cái mắt bắt tòa thí luyện tháp t này luyện đầu. r cánh tay màn hình biểu hiện ra một đống số liệu nhìn qua cùng cản vu vũ trụ quốc thi dự tuyển không sai biệt lắm giang nhị hào ấn mở về sau b ắ n ra một cái lập thể hình chiếu người tham chiến giang nhị hào cản vu vũ trụ quốc điểm tích lũy không, xếp hạng n g k h ô chỗ thí luyện không gian Số hiệu tòa h tháp không gian quy tắc. Thí luyện không hết thẻ í luyện luyện quy gian gian bên trong tắc t có thứ í thí luyện tháp. Mỗi một tòa thí luyện tháp tổng cộng có thất tầng tháp một tòa tháp thất Tòa t h Mỗi có nhất thí luyện tháp mỗi nhất tầng nhiều nhất tìm đến một vạn điểm tích lũy thất tầng toàn bộ thông qua nhiều nhất có thể tìm đến thất vạn điểm tích lũy tòa thứ hai thí luyện tháp mỗi nhất tầng nhiều nhất tìm đến một mươi vạn điểm tích lũy thất tầng toàn bộ thông qua nhiều nhất có thể tìm đến bảy mươi vạn điểm tích lũy tòa thứ bảy thí luyện tháp mỗi tầng nhiều nhất tìm đến một trăm ước điểm tích lũy thất tầng toàn bộ thông qua nhiều nhất có thể tìm đến bảy mươi tỷ điểm tích lũy chú giải một ngày tử vong thì thí luyện kết thúc thông qua mỗi nhất tầng phương pháp có l ư ơ n g chủng loại thứ nhất là giết chết hết thẻ mục tiêu có thể có được tối cao điểm tích lũy loại phương pháp thứ hai thì là tại mỗi nhất tầng sinh tồn vượt qua m ộ ư ơ i ngày có thể tìm đến một nửa điểm tích lũy khi tất cả người tham chiến toàn bộ tử vong thí luyện kết thúc quyết ra cuối cùng xếp hạng phía dưới là bảng xếp hạng đơn sau khi xem xong giang nhị hào đem hình chiếu thu nhỏ tới tay cánh tay trên màn hình sau đó hóa thành một đạo lưu quang sông vào tòa thứ nhất thí luyện tháp bên trong vừa tiến vào thí luyện tháp bên trong màn hình phát ra chấn động nhẹ nhẹ giang nhị hào cúi đầu xem xét phía trên bắn ra nhất đoạn văn tự thí luyện tháp đệ nhất tầng mục tiêu giết chết một vạn con huyết mao m á n h tượng hoặc là sống sót mười ngày đ ế m ngược bắt đầu một vạn đầu hình thể to lớn huyết m a mạnh tượng lao nhanh mà đến đệ ỏ hồng mắt phóng tới giang Nhị Hào.、Giang、nhị Hào trực tiếp lách mình mà ra, hóa thành một đạo kim ảnh, hoa không đến nửa phút, hết thể huyết mau mánh Giang Giang đến nửa tượng đều nằm trên mắt mà một kim mau mặt tới trực tiếp đất. ra, đạo đều đ nhất tầng thông qua giang nhị hào trên màn hình điểm tích lũy nháy mắt gia tăng một mươi điểm tích lũy xếp hạng vọt thẳng đến đệ nhất thí luyện không gian bên ngoài tòa kia trung ương trên quảng trường một nghìn tám tên bất hủ tùy ý ngồi đều mười phần khẩn trương nhìn chằm chằm bảng xếp hạng đơn thập tam Các những g giang ư i cản quốc n vu vũ trụ ị kịp. hào hung nhất. hội nháy thông thứ nhất thí luyện tháp đệ nhất tầng. Xác thực rất nhanh, theo phía hơn tích mà là này đủ đến đệ đệ điểm đổi qua luyện quá sau, lên liền tầng. lan cũng còn liền n ga, gọi ác Xác cái bá sát Cơ vừa tòa vậy vọt lũy mắt kém tới rất bất người tuổi trẻ này tính tình đủi vội vàng sao động thập tam lần này các ngươi cản vu vũ trụ quốc không tệ a cái kia nhung quân cũng xếp hạng đệ m ộ ư ơ i hai ha ha tất cả mọi người biểu hiện không tệ các ngươi quốc gia vũ trụ thiên thủy cũng xếp tại trước m ư ơ i cái này b ầ y bất hủ tại cho nhau thảo luận trên bảng danh sách xếp hạng đồng thời mở ra thẳng truyền bá video quan sát chính mình trong đội ngũ mấy cái kia hạt giống tuyển thủ biểu hiện toa thứ nhất thí luyện tháp thất tầng một người mặc bạch bảo thanh niên tuấn mỹ đồ sát xong một đám huyết mao mánh tượng về sau mở ra bảng xếp hạng cái này ra hỏa thế nào còn nhanh hơn ta bá lan cho mày xem ra ta cũng muốn tăng thêm tốc độ bá lan nắm chặt huyết kiếm thân hình cấp tốc bay về phía tiếp theo bảy huyết mao mánh tượng toa thứ nhất thí luyện tháp giang nhị hào mỗi nhất tầng sử dụng thời gian đều không khác mấy bá lan theo sát phía sau điểm tích lũy cũng là cắn thật chặt không thả thập tam lúc này một mặt ngưng trọng nhìn mình c h ầ m c h ầ m màn ảnh trước mắt một cái tay xoa c ằ m nhìn màn ảnh bên trong lại lần thông quan tòa thứ hai thí luyện tháp giang nhị hào tiểu tử này không thích hợp lúc đầu mười ba con là nhìn xem giang nhị hào không ngừng đánh giết sau đó thông qua nhất tầng sau đó lại đánh giết hết t h ể mục tiêu lại lần thông quan có thể là chậm rãi thập tam phát giác chỗ không đúng hắn kinh ngạc phát hiện mãi cho đến tòa thứ hai thí luyện tháp thông quan giang nhị hào mỗi nhất tầng sử dụng thời gian đều là hai mươi chín giây tiếp xuống tòa thứ ba thí luyện tháp độ khó trực tiếp để thăng gấp mấy chục lần nhìn xem ngươi còn có thể bảo trì cái kia tốc độ thập tam mục bên trong tràn ngập hứng thú đúng lúc này bên cạnh hai tên bất hủ cũng ngồi vây quanh tới cùng một chỗ quan sát giang nhị hào vượt quan thí luyện tháp trực tiếp một cái mang theo mặt nạ màu đen bạch mi nam tử vô vô thập tam bả vai nói cái này giang nhị hào lại đem siêu cấp thiên tài bá lan đều hất ra xem ra pháp tắc lĩnh nộ g khả năng không thể so bá lan kém thập tam ngươi ở sẽ muốn mời chúng ta uống một chén thánh quang r ư ợ u a trước chơ q u ấ y dày n h a u n h a u mặc cổ xem trước một chút tiểu tử này thông quan trực tiếp thập tam giơ tay lên cũng không quay đầu lại đạo mặc cổ nhìn về phía màn hình chính nhìn thấy giang nhị hào thoải mái nhàn nhã tiến nhập tòa thứ ba thí l u y ệ n tháp làm sao vậy có chỗ kỳ quái gì các ngươi kế một hạ tiểu tử này thông quan thời gian thập tam đẻ ép thanh âm nói tốt mặc cổ nhẹ gật đầu nửa phút sau mặc cổ mở miệng lần nữa tòa thứ ba đệ nhất tầng hai mươi chín giây thế nào rồi trước đó mấy lần thiên tài cũng có thể làm đến đến tòa thứ tư thí luyện tháp khẳng định liền trở nên chậm chuyện này chỉ có thể nói rõ tiểu tử này chiêu số lực buộc phát mạnh tiểu tử này từ tòa thứ nhất thí luyện tháp bắt đầu đều là sử dụng cùng một cái chiêu thức sau đó thông quan thời gian đều là hai mươi chín giây thập tam chậm dãi nói người xác định mặc cổ một mặt kinh ngạc hỏi ngược lại đừng nói trước tiểu tử này đến tầng thứ hai chúng ta lại cho hắn tính một cái ngồi tại thập tam bên phải lam giáp trung niên nhân nhắc nhở nửa phút trôi qua gặp quỷ, lại là hai mươi chín giây xem ra tiểu tử này ẩn tàng không ít thực lực a hoa、wow, giang ca quả nhiên lợi hại bây giờ lại v ọ t tới tòa thứ ba thí luyện tháp la phong ngồi tại tòa thứ nhất thí luyện tháp đệ nhất tầng một cái trên vết đá túi đầu nhìn thoáng qua màn hình cảm thán nói Ta chặt muốn nắm La ợ i dụng thí luyện thí t h phong cách kỷ, hảo hảo dự định đến ngày thứ một mươi nhanh kết thúc thời điểm lại đánh chết bên dưới vách núi cuối cùng này một cái huyết mao mánh tượng như thế tại thí luyện tháp bên trong hắn đã có thể tu luyện thời gian dài hơn lại có thể thu hoạch được tối cao điểm tích lũy chương ba trăm linh sáu hai mươi chín giây tòa thứ ba thí luyện tháp đệ nhất tầng bá lan chém giết xong cuối cùng một đầu huyết mao mánh tượng lại cúi đầu nhìn một chút xếp hạng mày nhữ lại càng sâu cái này ra hỏa chỉ gặp trên bảng xếp hạng giang nhị hào đã soát đến tòa thứ ba thí luyện tháp tầng thứ sáu triệt để đem bá lan hất ra cái k h á c các thiên tài nhìn thấy bảng danh sách thời điểm cũng cho giật này mình cái này giang nhị hào đến cùng là quái vật gì vậy mà có thể đem không gian pháp tắc lĩnh ngộ được đệ năm tầng bá lan hất ra loại tốc độ này thật sự là người tiên ta tại tòa thứ hai thí luyện tháp liền cảm thấy phí sức tầng tiếp theo cơ giới tộc khôi lỗi ta ta cảm giác muốn tránh m ộ ư ơ i ngày mới có thể vượt đi qua hắn thế nào đều muốn thông quan tòa thứ ba thí luyện tháp thế này nhiều số lượng hàng t i n h cấp hắn là thế nào làm được nhanh chóng thông quan chẳng lẽ là cái này thí luyện không gian tồn tại cái gì không muốn người biết lỗ thủng cái này càn vu vũ trụ quốc thật sự là ra cái yêu nghiệt cùng lúc đó thiên tài chiến tại từng cái quốc gia vũ trụ đều sẽ tiến hành phô thiên cái đ i ệ u tuyên truyền mỗi một cái tiến nhập bảng xếp hạng trước một ngàn tên đều sẽ có chuyên môn nhân viên kỹ thuật biên tập ra từng đoạn tuyên truyền video treo trên cao tại tại từng cái quốc gia vũ trụ bắt mắt nhất vị trí tuần hoàn phát ra xếp hạng càng đến gần trước lộ ra ánh sáng dẫn đầu liền càng cao mau nhìn một quyền này quá khốc nghe nói video này còn là thả chậm truyền ra thật sự là không cách nào tưởng tượng giang lãnh chúa ra quyền tốc độ có bao nhanh đúng vậy a giang lanh chúa vậy mà một đám đập chết mười mấy đầu huyết mao mạnh tượng thân thể tốc độ càng là nhanh đến mức không tưởng nổi cho đến bây giờ những cái kia thí luyện tháp bên trong quái vật đều không có đụng phải giang lanh chúa góc áo giang lanh chúa thật sự là thần tượng của ta a chúng ta tinh hệ cái kia nhung quân biểu hiện cũng rất tốt từ đầu tới cuối duy trì phía trước hai mươi ngươi nhìn hắn đao pháp đều là đại khai đại hợp bộ pháp lại hết sức quỷ dị rõ ràng đều sắp bị t r ù n g tộc chiến sĩ công kích đến sau một khắc lại thần kỳ tranh thoát lại nói cái kia la phong sắp xếp như thế nào tên thấp như vậy vũ trụ giả định quan phương đều không cho hắn chế tác video thật không biết hắn đang làm cái gì máy bay giang nhị hào như cũ bảo chỉ vượt qua n tốc độ mỗi nhất tầng tốn thời gian đều là hai mươi chín giây nhất tầng tiếp lấy nhất tầng thông quan tòa thứ ba thí luyện tháp tòa thứ tư thí luyện tháp đệ nhất tầng so với tòa thứ ba thí luyện tháp tầng thứ bảy độ khó trực tiếp đề cao mấy lần thập tam bên cạnh hai vị bất hủ đều mở to hai mắt nhìn nội tâm kế lấy thời gian Muốn một Một mau mánh mạnh duy đầu huyết tốc nhìn hắn không còn như vạn cường tượng hướng về giang nhị hào vọt mạnh tới. Giang nhị hào thần sắc vẫn ý như là, là chút hay thể khí hào hào trì độ tức vọt tới. có có sắc vậy. đại về lập à là tàn thành lại lần l vô Vânh. cùng mạng, thân ảnh,、huyết、quyền. thể một kim đạo hóa huyết tức có một mảng lớn huyết mao mạnh tượng bị ẩn chứa kim chi pháp tắc quyền ảnh vỡ ra n g á y mắt mất mạng Vânh. Vânh. Vânh. đồng dạng thân pháp đồng dạng đơn giản một quyền đồng dạng hai mươi chín giây thập tam cùng mặc cổ nhìn nhau đều nhìn thấy lẫn nhau mắt bên trong thật sâu c h ấ n kinh tiểu t ử này thật mẹ nó là cái yêu q u á i a năm đó khoa đế cũng liền trình độ này a khoa đế tên kia lúc ấy có thể là một mực đánh tới tòa thứ bảy thí luyện tháp tầng thứ sáu mới bị đào thải tầng kia mười đầu tinh không cự thú thương đều đạt tới vũ trụ cấp k i ể u giai dùng hàng tinh cấp thực lực căn bản cũng không khả năng thông qua tầng thứ sáu trừ khoa đế bên ngoài giới trước cao nhất ghi chép là tòa thứ bảy thí luyện tháp đệ nhất tầng cho nên khoa đế lúc ấy có thể soát đến tầng thứ sáu thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả lúc ấy toàn bộ công ty vũ trụ giả định trên giới đều bởi vậy chấn động hôn độn thành vị kia càng là tự mình ra mặt thu hắn làm đệ tử trước mắt cái này giang nhị hào mặc dù mạnh nhưng mà hẳn không có biến thái như vậy nhiều lắm là đến tòa thứ bảy thí luyện tháp tầng thứ ba đi có thể xưng khoa đế phía d ư ớ i đệ nhất nhân cũng tính toán cực kỳ ưu tú sau đó khẳng định có không ít tôn giả đến đoạt đồ đệ thập tam a các ngươi cản vu vũ trụ quốc lần này muốn phát đạt vậy mà xuất hiện một cái thiên tài như vậy nhìn kỹ h ắ n nói đi lúc này mới tỏa thứ tư thí luyện tháp vẫn chưa thể nói rõ hắn tiếp cận khoa đế khoa đế có thể là danh s ư n g mấy trăm vạn kỷ nguyên đệ nhất yêu nghiệt thiên tài chỉ là đáng tiếc bị dị tộc sát hại bằng không ta nhân tộc nhất định có thể lại thêm một tên vũ trụ c h i chủ cấp bậc tồn tại các ngươi nhìn tiểu tử này đã thông quan tầng thứ hai đồng dạng là hai mươi chỉ n giây xem ra thực lực của hắn xa không chỉ nơi này a ba tên bất hủ cho nhau thảo luận chung quanh một ít cái khác bất hủ thần linh cũng nghe đến bọn hắn thảo luận nội dung lại đụng lên đến một đám bất hủ ngồi sau lưng thập tam quan sát giang nhị hào trực tiếp video thí luyện không gian bên trong bảy tòa thí luyện tháp thí luyện mục tiêu đều thiết t r í đều giống nhau như lúc chỉ bất quá mỗi tòa thí luyện tháp bên trong thí luyện mục tiêu thực lực hội có sự khác biệt đệ nhất tầng đều là một chủng thấp trí tuệ hung thú huyết mao mánh tượng mười nghìn đầu tầng thứ hai yêu thú cựu đầu mang xả tổng cộng mười nghìn đầu so với huyết mao mánh tượng càng thêm khó có thể đối phó nắm giữ rất cao trí tuệ hiểu được phối hợp công kích tầng thứ ba thí luyện mục tiêu là một tên kim loại sinh mệnh đà la tộc chiến sĩ thân thể rất khó phá hủy tầng thứ bốn một đầu vũ trụ bên trong kỳ dị sinh vật phi hống toàn thân cứng rắn như cao cấp khoáng thạch vừa ra đời liền sinh hoạt ở trong vũ trụ tầng thứ năm thí luyện mục tiêu là một trăm cụ cơ giới tộc khối lỗi phối hợp lại tựa như nhất thể để người đối chiến khởi đến m ư ơ i phần khó giải quyết tầng thứ sáu thì là tinh không cự thú một t r ù n g tên là t h ư ờ n g thiên phú cùng kìm chi pháp tắc có quan hệ vũ trụ bên trong một t r ù n g đỉnh phong huyết thống trưởng thành chính là vực chủ cấp tầng thứ bảy chủng tộc mẫu xảo một cái có thể liên tục không ngừng sản xuất ra t r ù n g tộc chiến sĩ nếu như không thể kịp thời chém đầu biển côn trùng một ngày hình thành kia đối với phổ thông hàng tình cấp thiên tài đó là một con đường chết đồng thời t r ù n g tộc mẫu hoàng tinh thông linh hồn bị pháp ý chí lực không đủ cường đại hoặc là không có nhất định linh hồn kháng tính rất dễ dàng bị hắn mị hoặc sau đó tàn nhẫn giết chết đến từ từng cái quốc gia vũ trụ hơn một trăm vạn thiên tài đều có thể dựa vào thực lực cường đại thông qua tòa thứ nhất cùng tòa thứ hai thí luyện tháp nhưng mà đến tòa thứ ba thí luyện tháp liền sẽ có tiếp cận chín thành thiên tài bị đào thải rơi bởi vậy tòa thứ ba thí luyện tháp là tinh anh một cái đường danh giới có thể thông qua tòa thứ ba thí luyện tháp người tham chiến xếp hạng đều khá cao vô số thiên tài đang bị đào thải hoặc là gian nan sinh tồn thời điểm giang nhị hào vẫn y như là là một bộ vân đạm phong khinh dáng vẻ biểu hiện như vậy cùng cái khác thiên tài sinh ra t r ê n lệch rõ ràng bởi vì mỗi cái quốc gia vũ trụ dẫn đội người mới có quyền hạn quan sát chính mình quốc gia vũ trụ thiên tài trực tiếp cho nên hiện sau lương thập tam đã tụ tập rất lớn một nhóm bất hủ thần linh ứng bọn hắn yêu cầu thập tam cô ý đem màn ảnh bỏ vào lớn nhất trung ương quảng trường thượng tiếp cận tám thành bất hủ thần linh đều đang ngó trường giang nhị hào video trực tiếp chỉ bất quá hình ảnh bên trong giang nhị hào bộ kia không chăm chú thái độ để rất nhiều bất hủ thần linh nhìn xem có phần khó chịu tiểu tử này thật coi là tới qua mọi nhà thế nào cảm giác nét mặt của hắn kia muốn ăn đòn đúng vậy a cảm giác hắn tựa hồ có chút nhàm chán rồi nhàm chán thật coi vũ trụ đỉnh phong thiên tài chiến không có hàm kim lượng ừ m ánh mắt của hắn đờ đẫn cùng mắt cá chết đồng dạng hẳn là cảm thấy rất là không thú vị thật không làm rõ ràng được ra hỏa này vì cái gì thiên phú biến thái như vậy quan g hiện t ạ i biểu diễn ra kim chi pháp tắc c ả n g ộ tầng thứ liền đã đạt tới tầng thứ năm có thể là cảm thấy hiện tại cửa ải không có tính kiêu h chiến hắn hiện tại mới vừa thông quan tòa thứ tư thí luyện tháp đoán chừng đến tòa thứ năm thí luyện tháp có thể làm cho hắn hơi nghiêm túc một ít đi dù sao nơi đó thí luyện mục tiêu có thể so sánh đệ tứ thí luyện tháp mạnh hơn ha ha đến lúc đó nhìn xem tiểu tử này còn có thể hay không tiếp tục bảo trì loại thái độ này Chương thứ 7 thí luyện tháp luyện tòa Thời gian chậm trôi qua, không ngừng có thiên tài thải trước tổng nhất chậm không cho hạng gian rãi ngừng rằng qua, ra, có đó đào bị bị bá đệ xếp lúc a Giang quan n nên nhưng Nhị nguyên khủng tốc trở trì vượt tốc bố chậm, độ đã độ. Hảo mà duy l này ở tòa thứ năm thí luyện tháp bên trong giang nhị hào một quyền o a n h sắt tầng thứ bảy trùng tộc mẫu xảo tốn thời gian 2 a i giây trung ương quảng trường thượng ngay tại quan sát trực tiếp đông đảo bất hủ thần linh tại thời khắc này đều ý thức được một việc bọn hắn phải chứng kiến một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài sinh ra mà lại có thể là một cái như khoa đế đồng dạng lịch thiên thiên tài tòa thứ năm thí luyện tháp đều có tốt như vậy lực không chế k h i ế hắn chân thực thực lực hẳn là tối thiểu tại tòa thứ bảy thí luyện tháp lân giáp chiến bảo thập tam lúc này mặt mũi tràn đầy ửng hồng nội tâm càng kích động chính mình quốc gia vũ trụ xuất hiện dạng này thiên tài mà lại là từ hắn tự mình mang lĩnh đội ngũ đây là vinh dự i ệ bực nào đ o a n chừng chính mình chỉ dựa vào phần này vinh quang liền có thể không hề cố kỵ hướng càn vu vũ trụ quốc quốc chủ đòi hỏi tự mình tu luyện đến phong hầu cấp bất h ủ bộ phận tài nguyên mà lại càn vu vũ trụ quốc quốc chủ nhất định sẽ không cự tuyệt thậm chí một cao hứng sẽ cho đến càng nhiều hết thể bất hủ thần linh đều lao ước nhìn xem cái này lân giáp chiến b ả o hán tử thật là một cái hảo vận gia hỏa quốc gia vũ trụ bên trong vậy mà xuất hiện cái này cái siêu cấp thiên tài các vị nghe vậy bất hủ tồn tại đều nhận đồng nhẹ gật đầu hàng tinh cấp là bất hủ cấp quý nhân nghe lên đến m ộ ư ơ i phần hoang đường nhưng nếu là một cái tộc đàn bên trong đứng tại cao nhất thiên tài cho dù là hàng t i n h cấp nó trọng yêu tính cũng không k é m cõi chút nào cùng một tên phong vương bất hủ giống khoa đế như vậy tồn tại đặt tới giới chủ đình phong dị tộc tình nguyện hy sinh rơi hơn m ộ ư ơ i vị phong vương bất hủ cấp thậm chí có mấy tên phong vương vô địch chỉ vì giết chết vị này nhân tộc yêu nghiệt thiên tài k trực tiếp bên trong giang nhị hào tiến nhập tòa thứ sáu thí luyện tháp tầng thứ nhất hai mươi chín giây thông qua tầng thứ hai hai mươi h í n giây thông qua tầng thứ ba tầng thứ bảy 29 giây thông qua trung ương quảng trường hết thể bất hủ cấp trên mặt đều lộ ra rung động thần sắc lúc này trung ương quảng trường giữa không trung đột nhiên xuất hiện một vị thanh bảo vẩy tím thân ảnh gặp qua tôn giả tại chỗ 1008 t ê n bất hủ liền vội vàng đứng lên hành lễ thái độ đều mười phần cung kính ta nghe nói giang nhị hào sự tình các ngươi không cần đa lễ ngồi xuống cùng một chỗ xem đi nhìn xem tiểu gia hỏa này có thể đến tột u cùng có thể xông đến cái gì tầm thứ cựu kiếm tôn giả tiện tay vung lên một cái càng lớn màn hình xuất hiện tại trung ương quảng trường phía trên phía trên phát ra chính là giang nhị hào video trực tiếp đông đảo bất hủ tồn tại ngồi ngay ngăn xuống thẳng tắp lấy thân thể quan sát cái kia cực lớn màn hình thập tam lúc này cũng đóng lại chính mình trực tiếp cùng cái khác người cùng nhau quan sát cựu kiếm tôn giả chế tạo ra màn ảnh khổng lồ tôn giả cấp tại trong hư nghĩ vũ trụ đặc quyền cao hơn bởi vậy có thể tùy ý thay đổi thiên địa chế tạo ra một cái màn ảnh khổng lồ đối với bọn hắn đến nói là rất nhẹ nhàng sự tình tại chỗ bất hủ thần linh nhìn thấy cựu kiếm tôn giả trên mặt kia một vòng vẻ chờ mong đều không hẹn mà cùng sinh ra dạng này một chủng ý nghĩ chẳng lẽ chúng ta hiện tại khả năng thật muốn thành vì người chứng kiến rồi trực tiếp bên trong giang nhị hào tiến nhập tòa thứ bảy thí luyện tháp tầng thứ nhất đồng dạng là một vạn con huyết mao mạnh tượng chỉ bất quá hình thể giống như từng t ò a núi nhỏ khí tức trên thân cũng cuồng bạo vô cùng trong đó càng có một đầu hình thể phá lệ cực lớn vũ trụ cấp huyết mao mạnh tượng ngay tại nhìn chằm nhìn chằm chằm giang nhị hào giang nhị hào trên người hồng quang loại da cái này là bảo vệ lồng ánh sáng có thể duy trì ba giây tại cái này ba giây bên trong người tham chiến có thể cấp tốc quan sát phủ cận địa hình cùng thí luyện mục tiêu phân bố tình huống c ó nói, chút cũng chỉ khinh thường một là đ ầ u vũ trụ cấp hung thú, còn có hơn hàng tình cấp còn có cấp hung hơn hàng kiếm u muốn Trung dai, liền cái cấp cổ cười, quái khó ta.、Trung、ương quảng trường bất tôn giả ở đây, bọn hắn cũng khỏe ô tôn n hiện nén. g giả dám quá mức, chỉ có thể cố nén. Kiểu kiếm biểu Kiểu thể chỉ h được có cố miệng cũng hơi kéo ra tiểu tử này thật coi vũ trụ cấp hung thú là con mèo bệnh a giang nhị hào thân thể hóa thành kim ảnh bay thẳng đầu kia hình thể lớn nhất huyết mao mạnh tượng đã ngơi gào to nhất trước hết giải quyết ngươi hảo một quyền vung ra kim s á c lực lượng pháp tắc mang theo vô cùng sắc bén khí tức hóa thành một đạo ba tầng lầu phòng cao cực lớn quyền ảnh lôi cuốn lấy khí thế một đi không trở lại trực tiếp đánh tới hướng đầu kia vũ trụ cấp hung thú trên c h á n hung thú sở dĩ xưng là hung thú liền bởi vì trí tuệ thấp đối mặt một cái hàng tình cấp tiểu c ô n t r ù n g đầu này huyết mao mạnh tượng căn bản khinh thường tranh né cũng không có phát giác được kia quyền ảnh bao hàm pháp tắc khí t ứ c giống vũ trụ cấp huyết mao mạnh tượng nâng lên móng chiếc mánh đột nhiên g i ấ m một cái mặt đất lập tức đất rung núi chuyển đại địa xuất hiện khe hở sau đó hắn dùng đầu bay thẳng quyền ảnh ý đồ vọt thẳng phá đạo này trở ngại trực tiếp đem phía sau giang nhị hào dẫm thành thịt mối chỉ bất quá cái kia đạo quyền ảnh uy lực vượt xa tưởng tượng của nó hắn cho đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì một cái khí tức chỉ có hàng tinh cấp sâu kiến có thể phát ra mạnh như vậy lớn công kích đâu kim chi phát tắc trí cương trí dương sắc bén vô song đồng thời còn nắm giữ tối cường xuyên thấu năng giữ thời tối thấu Cho lực. là dù vũ trụ cấp huyết mao manh chi pháp tắc pháp cùng biến thái nục thân g g quyền. tượng mau mánh t ầm vang ngã xuống đất trên trán thêm ra tới một cái to bằng vại nước hang lớn c u ộ n c u ộ n màu đỏ t h ấ m huyết dịch từ bên trong chảy ra tới tiếp xuống chính là các ngươi giang nhị hào liếc nhìn từng cái hạ căn bản không e ngại tử vong đông đảo hàng tinh cấp huyết mao mạnh tượng vain vain tại r trong, ự tự c có tiếp tương một xuất tỉ mỉ bất hủ thần linh tính theo thời gian một hạn, phát hiện linh gian bên màn lần nữa, mỉ hủ h n g phát h ệ n gian vẫn Tĩnh! Tiến tĩnh như tiêu thời giây. Cựu hao chết! là 29 k một tôn giả sắc mặt đều có chút trung thể thấy không biến lần chỉ có chính hắn mới có thể nhìn thấy màn hình, giả giữa điểm mới sắc có chỉ có có cho mấy m đều hóa, ở ít thí tồn tại tin Toà thứ t nhắn. luyện gửi đi h bảy á chỗ như mực sơn cốc bên trong c h i ế m cứ vô số đại xà những n à y đại xà đều mọc lên chín cái đầu t như là đ ba nghe thấy thanh âm cũng làm người ta dùng mình cái này bày c ự u đầu mãng xà phút l ư ỡ i băng lánh mắt rắn bên trong lóe ra trí tuệ quang trạch chương ba trăm linh tám vũ trụ c h i chủ mặc s á c hạp cốc bên trong nhan s ắ c khác nhau mãng xà h ố n lượt bò có còn cùng cái khác yêu xà bản thành viên cầu sinh sôi hậu đại mặc dù những này là vũ trụ giả định mô phỏng r a yêu thú nhưng lại lộ ra vô cùng chân thực giang nhị hào thậm chí có thể ngửi được trong không khí loại kia thuộc về loài rắn mùi hôi thối trong đó có ba đầu cựu đầu mãng xà đạt tới vũ trụ cấp cái khác hàng t ì n h cấp mãng xà cũng nắm giữ không thua kém trí tuệ của nhân loại hiểu được như thế nào phối hợp tiến hành oanh kích hiện tại đủ một vạn đầu cựu đầu mãng xà lít nha lít nhít hướng bốn phía lan tràn còn có một bộ phận bay ở không trung miệng bên trong phun ra màu vàng xương động ở trên trời trong lòng đất sen lẫn thành một đạo lưới lớn lệnh người không chỗ có thể trốn nơi này mỗi một đầu hàng t i n h cấp cựu đầu mãng xà thực lực đơn độc lấy ra có thể nhẹ nhõm ngược sắt lần này thiên tài chiến bên trong chín mươi chín thiên tài thực lực thập phần cường đại cái này hơn vạn con mãng xà liên hợp cùng một chỗ lại thêm hang rắn chỗ sâu còn có ba đầu vũ trụ cấp cựu đầu mãng xà liền xem như vũ trụ cấp cường giả cũng rất khó chạy đi không để ý liền hội táng thân bụng rán giang nhị hào nhắm mắt lại sau đó chậm rãi mở ra ngay một khắc này thân bên trên đại biểu vòng bảo hộ hồng quang biến mất mạng thiên xà ảnh điên cuồng đánh tới mặc sắc trong hạp cốc xuất hiện từng cái kim sắc h u y ế n thân phân bố tại bầy rắn các ngóng ngách an ta nhất kích bá thiên thăng long phá h u y ế n thân bên trong truyền đến âm thanh trong trẻo thanh âm bắt nguồn từ bốn phương tám hướng không có dấu vết mà tìm kiếm vain vain vain v a n h vô số quyền ảnh hướng về bốn phương tám hướng đánh tới trong hạp cốc phát sinh tiếng nổ mạnh to lớn vô số đá vụn bị đánh bay trong xương khói truyền đến thống khổ tê minh t h à n h qua m ấ y giây đá vụn rầm rầm r ơ i h ạ toàn bộ mặc sắc trong hạp cốc giống như bị cày qua một lần nguyên bản thạch bích trở nên vỡ vụn không chịu nổi vô số t à n thi v ắ t ngang tận cùng bên trong nhất còn có ba đầu hơn trăm mét cựu đầu mãng xà ngay tại thống khổ tê minh trên người có từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương ghê rợn bọn chúng bảy tốc chỗ đã bị đánh nát nhưng mà làm vũ trụ cấp cường hoành sinh mệnh lực để bọn hắn sống tiếp được nguyên bản ngang ngược mắt rắn bên trong biến thành sợ hãi hình Trước mắt c dẫn đầu một cái cự xà chín khỏa đầu lâu cùng nhau túi trên mặt đất mắt rắn bên trong đầy là cầu khẩn mặt khác hai đầu vũ trụ cấp yêu xà cũng đi theo túi người xuống cuối cùng này ba đầu yêu xà vậy mà thần phục loại tình huống này tại vũ trụ bên trong cũng sẽ xuất hiện một ít hiểu được ngự thú nhân loại cường giả hội dùng cường hành vũ lực đi hàng phục một ít yêu thú sau đó thông qua linh hồn bí pháp đưa chúng nó nô dịch từ đó tăng cường tự thân chiến lược nhưng vào lúc này giang nhị hào bao cổ tay đột nhiên chấn động một cái trên màn hình xuất hiện một đầu tin tức xét thấy sau cùng thí luyện mục tiêu đã t h ầ n phục ngươi thành công thông quan tầng thứ hai cũng hội thu hoạch được tối cao điểm tích lũy ngươi có thể lựa chọn tiếp tục vượt quan hoặc là chỉnh đốn m ư ơ i ngày tầng thứ ba quang môn hiện lên ở giang nhị hào bên cạnh hắn tùy thời có thể lựa chọn tiến hành tầng thứ ba thí luyện khiêu chiến trung ương quảng trường thượng quan sát giang nhị hào trực tiếp đông đảo bất hủ cấp bao quát cựu kiếm tôn giả tại bên trong cũng còn đắm chìm trong trước đó một màn kia bên trong vừa rồi những cái kia huyên thân vậy mà vượt qua một ngàn cái điều này đại biểu lấy không gian của hắn cảm lộ tầng thứ đã chí ít đạt tới đệ năm tầng hậu kỳ quá bất khả t ư n g h ị tuyệt đại đa số vực chủ đều không đạt được cái này chủng độ đi Giang nhị hào bấm một trung ương quảng trường thượng lúc này giáng lâm mười mấy tên tôn giả cùng cựu kiếm tôn giả đứng chung một chỗ quan sát giang nhị hào thông quan trực tiếp sau đó trực tiếp trong video giang nhị hào vẫn ý như là nhanh chóng thông quan tầng thứ tư, thông qua tốn thời gian 29 giây tầng thứ năm thông qua tốn thời gian 8 phút 52 giây tầng thứ năm cũng đỡ không nổi hắn xem ra lại là một cái khoa đế đồng dạng nhân vật ta bất quá cuối cùng đánh vỡ 29 giây cái này nói do hắn chân chính cảm nhận được áp lực bực này thiên tài đoán chừng không có chúng ta phần nhưng là cái này một giới thiên tài chiến còn có mấy cái không sai hạt giống có thể nhìn một chút tỉ như cái kia bá lan còn có nhung quân n h ư n g quân cái này ra hỏa đao pháp là tự sáng tạo mà lại hắn chủng tộc tựa hồ là vị kia không thể nói loại sự tình này còn là không muốn trong vũ trụ giả định nâng lên cái kia gọi l à phong tiểu ra hỏa đao pháp cũng rất kỳ diệu tựa hồ là một chủng chưa hề xuất hiện qua con đường ngươi không nói ta còn thực sự không có chú ý tiểu tử này vậy mà lợi dụng thí luyện tháp đang tôi luyện đao pháp khó trách chấm r ã i ngay tại đông đảo tôn giả nghị luận thời điểm toàn bộ trung ương quảng trường đều chấn động một cái tất cựu ả khải mọi một mặc màu đầm nam một người trời hiện người giáp giáp niên, người hai thai cái nhau nhau ngằng、đầu. Trên bầu trời xuất hiện một người mặc lân trạng xanh đầm khải giáp nam tử trung nhiên, hán dáng hướng cong lên lên sửng, nhìn gầy, cao qua đầu. bầu xuất đều tử t có lô a hai thanh liềm đao, như cũng mọc lên con mắt thứ ba, một cố như có như không sát khí để tại chỗ hết thể bất hủ thần linh trong lòng thứ khí chỗ hết thể hủ liêm mi tại tâm mắt một sát bất mọc để cố có ba, rôn kiếm tôn giả nhìn thấy người này lập tức không người cong xuống thái độ vô cùng cung kính nói gặp qua ưu hầu c h i chủ sau lưng 1 0 0 n g h t ê n bất hủ tồn tại cũng rất nhanh kịp phản ứng hắn x o á t x o á t không người xuống hành lễ gặp qua u hầu c h i chủ gặp qua lão sư kia mười mấy tên tôn giả bên trong có mấy vị vượt qua đám người ra cung kính c o n xuống ưu hầu c h i chủ dùng giọng mũi lên tiếng sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần tựa hồ là đang chờ cái gì người cựu kiếm tôn giả nội tâm mặc dù đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhưng vẫn là không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy liền dẫn tới vũ trụ c h i chủ giá lâm ha ha ưu hầu ngươi lần này tới rất nhanh a nơi xa lại xuất hiện một đạo khôi ngô như núi thân ảnh một đầu thật dài long vĩ kéo tại sau lưng gặp qua long hành chi chủ tại chỗ bất hủ cùng tôn giả lại lần cung kính hành lễ long hành ngươi không tại tuyết hàn bí cảnh thế nào còn có rảnh rỗi tới n à y vũ trụ giả định ưu hầu khoe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên nói long hành chi chủ nhìn qua thực sự đi đường trên thực tế nháy mắt liền đến đến ưu hầu chi chủ bên người không phải nghe nói lần này thiên tài chiến lại ra cái hẳn giống ta vội vàng đến ngươi lão sư không đến thế nào hắc ám tên kia muốn để ngươi đến cùng chúng ta những n à y lão ra hỏa đoạt đồ đệ ha ha lão sư ta còn đang bế quan bên trong lần này hẳn là không thể đi ra giang nhị hào muốn bái ai là thầy là chính hắn lựa chọn nói không chừng hắn liền coi trọng ta cái này nhất mạch sát phạt bí thuật nữa nha u hầu chi chủ vẫn y như là t u é t miệng cười nói u hầu chi chủ thuộc về công ty vũ trụ giả định bên trong tân tấn vũ trụ c h i chủ là hắc cám c h i chủ thân truyền đệ tử mà long hành c h i chủ thì là cùng hắc cám c h i chủ cùng một đời người các ngươi cũng phải cấp chúng ta những n à y lao ra hỏa chừa chút đường sống a lần trước k hoa đế bị hỗn độn c ấ p đi lần này lao long ta tình thế bắt buộc ngay tại hai người nói chuyện thời điểm một tên gánh vác chiến kiếm s o n g tấn năm mươi nam tử tóc bạc chậm rãi từ trên cao rơi xuống hình dạng tuấn mỹ tựa như một danh truyền nói bên trong ngọc diện kiếm tiên chương ba trăm linh chín Tinh không thú thương. Bang phong vậy mà cũng tới. Cái tên tại quật trong Thế tại Ngươi cái ngươi kiếm kiếm hiện đi không Băng phong cũng này không kiếm cảnh bên trong ôm kiếm sân ngủ.、Thế、nào ôm cự được bí bỏ vậy mà ở ra lão ạ i rồi. long ngươi h Hắn liền có loại c xúc động. Đầu này long nói chuyện mắt cảm trận trắng động. này long Đầu lao nói người giác đặc biệt muốn ăn đòn. Lao long, nói chuyện còn là cái này thiếu băng phong chi chủ nghiêng mắt nhìn long hành chi chủ một mắt lạnh lùng nói hảo băng phong hai người các ngươi không muốn vừa thấy mặt liền dùm b e n n h a u n h a u tiểu g i a hỏa kia bắt đầu x ô n g tầng thứ sáu xem hắn có thể kiên trì bao lâu đi kia có thể là mười đầu vũ trụ cấp k i ể u giai tinh không cự thu a c h ậ m c h ậ m bình thường vực chủ cấp dết lên đến cũng khó khăn u hầu chi chủ vội vàng đổi chủ đề trực tiếp video bên trong giang nhị hào tiến nhập tầng thứ sáu nơi này là một tòa rộng lớn đại lục diện tích so rất nhiều hàng tinh diện tích bề mặt cộng lại đều đại trung tâm đại lục chỗ nằm sấp lấy m ộ ư ơ i đầu hình thể t r ư ờ n g hơn ngàn mét hát sắc cự thú thân bên trên tán phát lấy nồng đậm kim thuộc tính khí tức bốn cái móng vuốt đều chỉnh kim sắc phía sau lưng càng là có một vòng hướng kiếm long giống như nhô lên đây chính là tinh không cự thú thương trưởng thành chính là vực chủ cấp đ ỉ n h phong tại vũ trụ bên trong trừ giống kim giác cự thú viêm tinh cự thú như thế tinh không cự thú hoàng tộc bên ngoài thuộc về tối cường mấy loại huyết thống một trong sức chiến đấu cực mạnh có thể nhẹ nhõm vượt cấp h ò chiến giống nhau cảnh giới nhân loại võ giả cùng tinh không cự thú thương l i ề u mạng một phen nếu pháp tắc lĩnh ngộ tầng thứ không có quá lớn t r ê n lệch lời nói chết nhất định hội là nhân loại võ giả thương l i ề n như là một cái suy yếu bản kim giác cự thú trời sinh đối kim thuộc tính có lấy cực mạnh lực tương tác cảm nộ g lên kim chi pháp tắc đến như cá gập nước đối mặt loại cấp bậc này tồn tại giang nhị hào nhất định cần nghiêm túc đối đãi huống chi trước mắt còn là mười đầu so hắn còn muốn cao một cái đại cảnh giới tinh không cự thú ông giang nhị hào bên người giáng lâm một cái kim sắc lĩnh vực trên người hồng quang dần dần tán đi tiểu t ử này rốt cục bỏ được vận dụng lĩnh vực sao cựu kiếm tôn giả tự lẩm bẩm một lần kia khoa đế giết trong đó bảy đầu không biết tiểu gia hỏa này có thể giết mấy đầu kim chi lĩnh vực giáng lâm giống giống giống thương tiếng gào thét giống như viên cổ kèn lệ châm thấp mà đình thai nhức ó c mười đạo kim sắc lưu tinh dùng một chủng siêu việt phổ thông hàng tinh cấp gấp mấy trăm lần tốc độ vào tới tinh t không cử h ú t h ư ơ n g p h à nghe sừng n cùng nhau sáng lên, tựa hồ muốn hồ h tựa á p đế hoàng nói can vu vũ trụ quốc bên kia dự định đem chúng ta đế quốc tài nguyên điều